thạch phàm nhị ca bị hắn mẫu thân tức giận đến lợi hại cuối cùng cũng chỉ có thể mắc trong mong nhìn thạch phàm đầy miệng thơm ngọt đang ăn cơm chính mình chỉ có thể đi nhà ăn lấp đầy bụng kỳ thật nhà ăn đồ ăn đã so người bình thường cha tốt hơn rất nhiều nhưng cùng thạch cha so sánh với liền kém xa cùng thạch phàm cơm liền càng thêm kém một mạng lớn lại nói trong phòng bệnh thạch phàm đem đệ nhị chén cơm đã ăn xong rồi lại uống lên hai chén canh mới buông chén hắn mẫu thân sốt ruột Nhìn hắn, chờ hỏi hắn, có hay không ăn no? Có phải hay không mẹ đem cơm tẻ lấy thiếu? Muốn hay không lại uống một chén canh? Thạch phàm vội vàng ngăn cản, mẹ, ăn không vô. Hai chén cơm vừa lúc, ăn no liền hảo, nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. Hảo, mẹ vậy ngươi cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta hiện tại không có việc gì. Ngươi nhị ca trở về, mẹ lại đi, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, không cần vội vã hồi bộ đội. Thương cân động cốt một trăm thiên. Mẹ, ta biết, chính là ta tưởng động. Nhưng này chân cũng không có biện pháp. Thạch phàm chỉ chỉ chính mình đánh thật dày thạch cao chân. Thạch phàm mẫu thân lại sợ hắn bởi vì chân thương, suy nghĩ nhiều, vội vàng khuyên giải. Bác sĩ nói chân của ngươi không ảnh hưởng về sau sinh hoạt, ngươi chỉ cần tạm thời hảo hảo dưỡng thương liền có thể. Ngàn vạn không cần suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều đối với ngươi thân thể không tốt. Mẹ, ngài khuyên giải người thật là tuyệt, lòng ta cuối cùng một chút lũng quẩn trong lòng đã tưởng khai. Thật vậy chăng? Tưởng khai liền hảo, nếu có không thoải mái, nhất định phải tìm mẹ, mẹ cho ngư khuyên. Mẹ, ta cũng trong lòng lũng quẩn trong lòng, ngài có thể khuyên ta một chút sao? Thạch phàm nhị ca vẻ mặt đau khổ trở về, nhìn mẹ nó. Lăng, ngươi cùng ngươi tức phụ giống nhau, việc nhiều thực. Mẹ, đều là ta sai. Ngài xin bớt giận. hảo hảo chiếu cố ngươi đệ đệ nếu làm ta biết ngươi làm không tốt ngươi về sau mỗi ngày liền uống nước sôi để nguội đã biết khi còn nhỏ bởi vì thạch phạm hắn thật đúng là bị phạt uống lên một ngày nước sôi để nguội buổi tối ngủ xoay người thời điểm trong bụng đều là ầm ầm thanh âm đó là hắn thơ ấu bóng ma trưởng thành cũng không nghĩ lại trải qua một lần đi thời điểm thạch phạm mẫu thân cấp thạch phạm nhị cho ánh mắt ám chỉ Vẫn là nhắc nhở hắn không cần nhắc tới vương hai tháng sự tình. Thạch phàm nhị ca nương đưa hắn mẫu thân đi, ở trên đường bảo đảm, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, tin tức này không nhất định sẽ không từ ta nơi này truyền. Ra đi, thạch phàm mẫu thân không đi rồi, nghe ngươi lời này chẳng lẽ thạch phàm sớm hay muộn phải biết rằng, mẹ, hắn như thế nào sẽ biết, ngài cứ yên tâm đi. Cũng là, ta đây đi rồi. Ngươi chạy nhanh trở về đi, ngươi để đệ, đệ một người ở bệnh viện, ta không yên tâm." Thạch Phàm Nhị ca đầy đầu hắc tuyến, nhưng chính hắn cũng lo lắng Thạch Phàm không nghe lời xuống đất, đem hắn mẫu thân đưa đến bệnh viện cửa, liền đi trở về. Bước chân nhanh hơn, vài phút phản hồi, đẩy ra phòng bệnh môn. "Ngươi?" Như vậy nghe lời, Thạch Phàm cư nhiên thành thật nằm ở trên giường, không có lộn xộn, này nhưng không giống Thạch Phàm dĩ vãng tính cách. "Nhị ca ngươi ngồi." Lời này vừa ra, sướng với thạch phàm trên mặt tươi cười, thạch phàm nhị ca trực tiếp chân đều cứng đờ, không dám động, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chậm chậm thạch phàm, cũng không dám nói chuyện. Liền sợ một cái mở miệng chính mình liền trốn bẫy rập. Trơ mắt nhìn thạch phàm trên mặt tươi cười một chút biến mất, nghiêm túc lại lần nữa hỏi. Nhị ca ngươi còn không chuẩn bị nói. Nói, như thế nào không nói? Ngươi muốn biết cái gì? Mẹ rốt cuộc không cho ngươi nói cái gì sự. ngươi ngưu thạch phàm nhị ca thiệt tình không phục hắn đơn giản vừa hỏi lại hỏi mấu chốt thạch phàm một cái nhướng mày thạch phàm nhị ca lập tức cật đầu kéo một cái ghế ngồi ở mép giường nói mẹ không cho ta nói cho ngươi vương hai tháng tới đế đô hai tháng tới có hay không bị đói thạch phàm chủ yếu lo lắng vương hai tháng tự như vậy xa trung định huyện đi vào đế đô ăn không đủ no mặc không đủ ấm nàng có phải hay không bị khi dễ thạch phàm cái dạng này cực kỳ giống khi còn nhỏ cùng hắn cùng nhau hỗn những cái đó huynh đệ, ai bị khi dễ hắn cũng là cái dạng này nhân gia rất tốt hiện tại đã là danh y đồ đề thạch phàm nguyên bản mình tĩnh mặt liên tiếp mộng bức hội tụ đến cuối cùng dư lại hoài nghi hai chữ ngươi cũng không nên không tin chân của ngươi vẫn là nàng trị liệu như thế nào còn cùng ta chân liên hệ thượng Cho nên ta nói ngươi cũng không hiểu biết vương hai tháng người này. Theo sau thạch phàm nhị ca liền đem vương hai tháng cho hắn chân thương cầm máu chuyện này, hoàng hoàng chỉnh chỉnh nói, cuối cùng hỏi, hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác này vương hai tháng, không phải ngươi nhận thức kia một cái. Thạch phàm gật đầu, hắn thiệt tình có chút không rõ, không biết nguyên bản ở chính mình trong lòng hẳn, là đang lẫn trốn hoang trên đường màn trời chiếu đất, nguy hiểm thật mạnh vương hai. Tháng, nguyên lai nàng trải qua lại là một cái khác hình ảnh. Nhị ca, ngươi có thể đem hai tháng đưa tới nơi này sao? Thạch phàm thiệt tình rất muốn giáp mặt trong thấy vương hai tháng. Như vậy hắn mới cảm giác chân thật. Thạch phàm nhị ca lại lắc đầu, ngươi vẫn là thành thật đợi Mấy ngày nay mẹ nhìn chậm chậm ngươi nhìn chậm chậm vô cùng. Nếu làm mẹ biết ngươi cùng vương hai tháng nhanh như vậy gặp mặt, chỉ sợ lại muốn nháo ra mặt khác sự. Ngươi vẫn là nhẫn nhẫn. thạch phàm nhị ca cũng sợ hắn không nghe khuyên bảo chạy nhanh bổ sung nói chờ ngươi chân tốt không sai biệt lắm ngươi có thể chính mình đi ngươi cũng không cần không nghe khuyên bảo vương hai tháng vừa đến đế đô nếu ngươi nhất ý cô hành sẽ cho nạn sinh hoặc mang đến rất nhiều không tiện ta biết theo sau thạch phàm tiếp tục chọn hỏi vương hai tháng rất nhiều chuyện biết nạn hiện tại quá không tồi hắn tạm thời yên tâm Thạch Phạm nhị ca xác định Thạch Phàm sẽ không lập tức đi tìm Vương hai tháng, hắn rốt. Cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là hắn không nghĩ tới ngày hôm sau giữa trưa, hắn mẫu thân nhìn Thạch Phàm ăn cơm xong, đi rồi không bao lâu, phòng bệnh môn bị gõ mấy vang. Có thể là ngươi binh tới xem ngươi. Thạch Phàm nhị ca đối với mới vừa nằm ở trên giường Thạch Phàm nói, theo sau đứng dậy đi mở cửa. Thạch Phàm đợi nửa ngày, không gặp có người tiến vào. Cũng nghe không thấy chính mình nhị ca nói chuyện, nghi hoặc hỏi, nhị ca, rốt cuộc ai tới? Vào đi. Đối diện khẩu người ta nói. Một câu, theo sau lại đối thạch phàm nói, chính ngươi xem đi. Thạch phàm mãn nhãn chờ đợi, chờ xem là ai tới, thực mau bóng người liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Đội trưởng, ngươi bị thương, ta liền xin nghĩ tới xem ngươi. Hoàng thanh thanh một thân quân trang. Mặt tẩy đến sạch sẽ, tóc cũng sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Thấy thạch phàm mặt mày đều là cười, trong mắt giống như đều có ngôi sao nhỏ. Cần nhất huấn luyện như vậy khẩn, ngươi chạy nhanh trở về. Thạch phàm, sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn là đối đẩy chính mình binh thái độ. Hoàn toàn không có bởi vì nàng là nữ nhân liền hòa ái rất nhiều. Hoàng thanh thanh thân thể cứng đờ, dây tiếp theo trên mặt có chút bị thương, nhưng vẫn là cười nói. đội trưởng ngươi khiến cho ta đãi trong chốc lát trong chốc lát ta liền đi ta nơi này thực hảo không cần ngươi chậm trễ huấn luyện tới xem ta chạy nhanh trở về hoàng thanh thanh trốt cuộc vẻ mặt bị thương trong mắt nước mắt lấp lánh thạch phạm nhị ca đứng cửa không có tiếng vào lúc này nhìn thấy nghinh diện đi tới người hắn miệng thiếu chút nữa rơi xuống bất quá nhớ tới phòng nội có hoàng thanh thanh ở hắn lại cảm thấy như vậy gặp mặt cũng không tồi cười đón qua đi còn tự mình đem người đưa vào phòng bệnh hoàng thanh thanh trơ mắt nhìn một cái không có chính mình xinh đẹp tuổi trẻ cô nương tiến vào lại một lần trơ mắt nhìn thạch phàm cảm xúc đột nhiên trở nên kích động thiếu chút nữa dùng bị thương chân xuống đất tức phụ thạch phàm kinh động trên mặt đều là biểu tình nào còn có mới ra nghiêm túc ngược lại không tự giác mặt mày hớn hở ngươi là Cao lãnh đội trưởng cư nhiên vừa thấy mặt đã kêu người khác tức phụ, nhưng đội trưởng chính là không có kết hôn người, trước mặt vị này nhất định không phải hắn tức phụ. ngươi về trước đội thượng đi. Đối với Hoàng Thanh Thanh đối phương hai tháng địch ý, thạch phàm sắc mặt liền hảo không được, lập tức mệnh lệnh nàng hồi đội đi lên. Đội trưởng, ta đã thỉnh giả. Hoàng Thanh, Thanh Tương đối trấn định, nhìn xem vương hai tháng, cuối cùng nhìn chậm chậm thạch phàm đôi mắt xem. Muốn thông qua ánh mắt tiếp xúc, làm Thạch Phàm thay đổi mệnh lệnh. Nếu ngươi còn muốn làm một cái binh, liền lập tức nghe lệnh. Thạch Phàm nói xong như vậy một câu, không hề để ý tới nàng rốt cuộc là đi vẫn là không đi, ngược lại lại thay đổi một trương cười mặt. Đối phương hai tháng nói, tức phụ, ngươi ngồi ở đây, ngồi, ngồi. vương hai tháng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đem chính mình. Mang tiếng vào Thạch Phàm nhị ca lít mắt một cái. Đối với phòng nội phát sinh sự tình có chút vô ngữ, không nghĩ tới chính mình một cái đơn giản thăm, cư nhiên hội ngộ thượng nhiều chuyện như vậy. Có người khác ở, vương hai tháng cũng không có sửa đúng thạch phạm xưng hô, đem trong tay mang theo quả quyết đồ hộp đặt lên bàn, chính mình ngồi ở thạch phạm mép giường, hỏi, chân thương như thế nào? Sáng sớm bác sĩ tới xem qua, ta chân không có vấn đề lớn, ngươi thiệt tình sẽ xem bệnh, sẽ không xem bệnh. Ta chỉ cùng sư phụ học tập chăm cứu, kia cũng rất lợi hại. Ngươi lại đã cứu ta một lần. Thạch Phàm cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Đối với phương hai tháng như vậy xa cách cùng khách khí, Thạch Phàm lại có chút không thích ứng, hắn cho rằng lẫn nhau gặp lại còn có thể là trước đây, như vậy có nói không xong nói, giống như người một nhà. liền ở Thạch Phàm tự oán tự ngãi thời điểm. Hoàng Thanh Thanh đem hắn cảm xúc xem minh bạch, nhìn nhìn lại một, bên bình tĩnh không có cảm giác phương hai tháng, nàng trong lòng liền có khí. Chính mình dùng hết tâm tư đều không chiếm được nam nhân, ở mép giường cái này không xuất sắc nữ nhân trong mắt lại cái gì đều không phải. Thạch đội trưởng nơi này yêu cầu tỉnh dưỡng, người rảnh rỗi còn thiếu tới hảo. Có phải hay không, đội trưởng? Thạch Phàm nhị ca đứng ở một bên vẫn luôn nhìn này ra diễn, lúc này hắn đối với vương hai tháng cùng Hoàng Thanh Thanh ấn tượng lại lần nữa đổi mới. Hắn không nghĩ tới. Chính mình đề đề đối Phương hai tháng hảo cảm, nguyên lai chỉ là một đầu nhiệt, đến nỗi Hoàng Thanh Thanh lại là một cái cố chấp đến cố chấp cô nương. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần đầu tiên bắt đầu đồng tình Thạch Phàm, không nghĩ tới lại kiêu ngạo người cũng có không đắc ý thời điểm. Đây là ta một đại đội binh. Đều là từ cả nước các nơi tân đưa tới, không hiểu quy củ. Lý giải Vương Hai tháng là thiệt tình lý giải. Nàng cũng ở Trung Đình huyện thời điểm ở bộ đội Trung Đại quá, tràn đầy thể hội. 60 niên đại bộ đội đối binh lính quản lý càng thêm nghiêm, chính là Hoàng Thanh Thanh như thế làm càng, chỉ có thể có hai loại khả năng. Hoặc là, nàng xuất thân không bình thường, cho nên mới không cần thủ cái gì quy củ. hoặc là nàng chính là tại địa phương thượng bị người phủng thói quen còn không có từ cái loại này cảm giác về sự ưu việt trung đi ra thạch phàm nhị ca nhìn thấy vương hai tháng nói càng thêm trong lòng lại yên tâm lại đau lòng chính mình đề đệ, đệ nguyên lai thạch phàm như vậy ưu tú người cũng có nữ nhân không dao động từ phương chuyện này một tương đối hắn nhưng thật ra thật sự phát giác vương hai tháng vài phần đặc biệt tới ngược lại là xinh đẹp hoàng thanh thanh nhiều một phần tục khí thiếu vương hai tháng trên người nhuệ khí cùng tự tin vương hai tháng bên này nhìn thấy thạch phàm tinh thần là không tồi chân thương cũng không có vấn đề trong lòng yên tâm cũng liền không nghĩ lại đãi ở chỗ này ngươi không có việc gì ta liền đi về trước sư phụ ta nơi đó còn có việc yêu cầu ta vội ngươi này liền đi từ vào cửa đến bây giờ liền 10 phút đều không có thạch phàm trong lòng nói không khỏi buộc miệng thốt ra vương hai tháng cười nói Ngươi đây là nằm viện trụ nhằm chán muốn tìm người nói chuyện phiếm đi. Sư phụ nhị ca, liền thấy nhà mình đề đề cư nhiên một bộ bị truyền thuyết bất đắc chỉ dạng, hắn lại bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước cảm thấy nhà mình đề đề thuyết vương hai tháng, cũng sai rồi. Hai người kia ở chung làm người đoán không? Ra, ta còn ở học tập trung, trước khi một chút cơ sở cũng không có, học lên thập phần lao lực. Nhưng ta không nghĩ từ bỏ. Cho nên thật đúng là không thể thường xuyên tới xem ngươi. Kỳ thập vương hai tháng lời này chỉ có bảy phần thật, còn có ba phần là nàng giác cần nhất tới xem thạch phàm người nhất định không phải ít, nàng cũng liền không cần thiết tới quá cần mẫn, làm người hiểu lầm. Hảo hảo học, đối với ngươi hữu dụng. Thạch phàm khẳng định nói, ta biết, ngươi cũng an tâm dưỡng bệnh. Nếu khôi phục không tốt, về sau chân của ngươi cũng sẽ có không khỏe. Hảo, ta nghe ngươi. Thạch Phạm nói như vậy, trong phòng mặt khác hai người lại một lần đem ánh mắt chăm chú vào vương hai tháng, trên người. Vương hai tháng không hề cảm xúc biến hóa, chỉ là rời đi bước chân nhanh rất nhiều. Ở vương hai tháng rời đi về sau, Thạch Phàm cười mặt kéo xuống dưới, đầu tiên hắn đối Hoàng Thanh Thanh nói, ba tháng trong vòng không thể lại xin nghỉ, nếu ba tháng sau kỹ thuật không thể đạt tiêu. chuẩn vậy từ đâu tới đây, hồi nơi đó đi. Ngươi hôm nay thỉnh giả thực mau liền đến thời gian, đi thôi. Thạch phàm đối với Hoàng Thanh Thanh không đem đề cao kỹ thuật để ở trong lòng, ngược lại đem nhi nữ nhớ thương, thập phần không hài lòng. Chờ hắn trở lại trong đội, nhất định phải đuổi kịp mặt phản ánh một chút, đối với giống Hoàng Thanh Thanh như vậy cần thiết sửa đúng tư tưởng, bằng không kỹ thuật lại hảo, võ cảnh bộ đội cũng không thể muốn các nàng. Thạch phàm không có nói sai, Hoàng. Thanh Thanh cũng biết hiện tại là nàng cần thiết đi lúc, hơn nữa nhìn hôm nay thạch đội trưởng đối chính mình càng thêm không kiên nhẫn, nàng liền có chút hối hận hôm nay tới. Hoàng Thanh Thanh muốn vì chính mình giải thích một chút, nhưng thạch phạm một bộ thiết diện vô tình, nàng lời nói rốt cuộc nói không nên lời đi. Chỉ có thể nhược nhược nói, đội trưởng, ta đây đi rồi. Từ vương hai tháng cùng Hoàng Thanh Thanh đi rồi, trong phòng bệnh thạch phạm cảm xúc không cao, thạch phạm nhị ca cũng. Không dám nhiều lời lời nói, trong phòng bệnh không khí có chút làm người thấu bất quá khí. Thạch phàm, ngươi nghỉ ngơi, ta cho ngươi đánh hồ nước ấm đi. Thạch phàm nhị ca vội vàng tìm cái lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí. Ca, hai tháng tới sự tình không cần cùng mẹ nói. Ta biết, ta bảo đảm. Chuyện này chỉ cần thạch phàm không nói, hắn không nói, mẹ nó thiệt tình sẽ không biết. Hơn nữa hắn cũng phát hiện. Thạch Phạm cùng Vương hai tháng sự tình về sau như thế nào phát triển còn nói. Không chuẩn. Thạch Phàm nhị ca nhìn Thạch Phàm giờ phút này tâm tình nhìn có điều chuyển biến tốt đẹp, nhỏ giọng thử hỏi. Thạch Phạm, ta coi kia hai tháng tính cách thiệt tình thực đặc biệt. ân dù sao cùng ta bên người không giống nhau. Hiện tại ta nhưng thật ra càng ngày càng xem không hiểu các ngươi. Thạch Phàm nhị ca thiệt tình xem không rõ Thạch Phàm rốt cuộc là cái cái gì tâm tư. Làm ngươi đã biết. Ta còn là thạch phàm sao? Bất quá kế tiếp thạch phàm nhị ca cũng có kinh người phát. Hiện, phía trước thạch phàm thường thường liền yêu cầu xuống đất rèn luyện chân, để sớm trở lại bộ đội, nhưng từ vương hai tháng đã tới về sau, hắn cư nhiên một lần cũng không có nháo quá. Thành thành thật thật nghe bác sĩ nói, bác sĩ làm hắn nằm, hắn chính là khó chịu, cư nhiên cũng sẽ làm theo. Thạch phàm như vậy nghe lời, tới đưa cơm thạch phàm mẫu thân cũng phát hiện. giữ chặt thạch phàm nhị ca dò hỏi, ngươi đệ đệ đây là làm sao vậy? Đột nhiên như vậy nghe lời. Thạch phàm nhị ca không dám. Đem vương hai tháng chủ ra tới, chỉ có thể cười nói, còn không phải ta cái này làm ca ca ma phá môi mới làm hắn nghĩ thông suốt. Mẹ, ngày lần sau mang cơm có thể hay không cho ta mang cùng thạch phàm giống nhau cơm? Liền ở cơm chiều thời điểm, thạch phàm liền nhìn thấy chính mình nhị ca cư nhiên cùng chính mình ăn giống nhau. Hơn nữa ở hắn nhìn về phía chính mình nhị ca thời điểm, đối phương ánh mắt cũng không dám xem chính mình. Lại xem ngồi ở mép giường nhắc mãi làm chính mình ăn nhiều mẫu. Thân thần sắc không có biến hóa, thạch phàm như cũ nghiêm túc đang ăn cơm. Thạch phàm mẫu thân nhìn hắn ăn không sai biệt lắm, số cuộc nhịn không được nhắc mãi nói, thạch phàm, ngươi muốn kiên trì trụ, nếu ngươi có thể chống mấy ngày nay giống nhau nghe bác sĩ nói, kia đối với ngươi thân thể khôi phục rất có chỗ tốt. Mẹ, ta nghe ngài. Thạch phàm nhị ca nhịn không được trợn trắng mắt, thập phần khinh thường thạch phàm lời nói dối hết bài này, đến bài khác hống bọn họ mẫu thân vui vẻ. Theo, sao liền thấy mẹ nó cao hứng miệng đều khét không được, càng thêm muốn hướng về phía mép giường kia hai người trợn trắng mắt. Mẹ, ngươi còn có một cái nhi tự ở chỗ này đâu. Thạch phàm mẫu thân quay đầu trừng hắn, không phải cho ngươi mang theo thịt đồ ăn cùng cơm tẻ. thạch phàm rốt cuộc cười mở miệng mẹ nhị ca đây là thiếu ái khuyết thiếu tình thương của mẹ thạch phàm mẫu thân toàn thân nổi da gà hơn nữa thực khoa trương vỗ vỗ thân thể nói chỉ chỉ hắn con thứ hai đối thạch phàm nói ngươi nhị ca hoàn toàn bị hắn tức phụ giáo đến không thành bộ dáng ngươi về sau cũng không thể như vậy vì bảo đảm nhà chúng ta hài tử như cụ ưu tú mẹ vẫn là cảm thấy ngươi hẳn là thận trọng lựa chọn tức phụ Nghe nói các ngươi võ cảnh bộ đội tới không ít nữ binh, có chút cái điều kiện cũng không tệ lắm. Mẹ, hiện tại là ta sự nghiệp mấu chốt thời kỳ, vấn đề này về sau lại nói? Thạch Phạm mẫu thân Long mày một lập, nhìn Thạch Phạm nói, cũng chính là ngươi, nếu là những người khác ta, nhất định gõ hắn. Khi nhất một năm nay cuối năm, cuối năm thời điểm nhất định phải cho ta lãnh cái tước phụ trở về cao hứng cao hứng. Mẹ, đã biết. Ba ba hôm nay nghỉ ngơi, ngươi nếu không trở về hảo hảo bồi bồi hắn. Ngươi không nói ta đều quên mất, ngươi ba đã thật dài thời gian không có nghỉ ngơi, ta thật đúng là yêu cầu trở về xem hắn. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có việc liền phân phó ngươi nhị ca đi. Ta biết, thạch phàm mẫu thân bị thạch phàm nhị ca đưa ra bệnh viện. Thạch phàm, nhị ca trở về phòng bệnh chủ động công đạo, ta không cùng ta mẹ nói vương hai tháng sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Thạch Phàm tiếp tục tiểu tâm dính mình chân, trong tay nhìn báo chí, trong lòng hy vọng sớm ngày xuất viện. Cuối cùng Thạch Phàm ở bệnh viện ước chừng đãi hơn phân nửa tháng, lúc sau mới phản hồi trong nhà ở, mặt trên cũng cho hắn hai tháng kỳ nghỉ. Thạch Phàm bắt đầu còn ở nhà thành thật đời, nhưng thời gian lâu rồi, hơn nữa đi bệnh viện bác sĩ nói hắn có thể thích hợp gia tăng hoạt động lượng. Buổi tối thời điểm, Thạch gia nhà cũ Thạch phàm gõ khai hắn nhị ca phòng ngủ môn, đem hắn nhị ca kêu đi xuống lầu. Ngươi làm gì vậy? Đại buổi tối không ngủ được. Ăn mặc áo ngủ vừa mới chuẩn bị ngủ thạch phàm nhị ca bất mãn nói. Ngươi là có tức phụ, nhưng ta còn không có đâu. Này đại buổi tối, ta đi nơi nào cho ngươi tìm tức phụ đi? Thạch phàm nhị ca đối với thạch phàm oán giận, thập phần bất đắc chỉ. Ta hỏi ngươi, hai tháng nàng sư phụ hiệu thuốc ở đâu? Vị trí? Thạch Phàm đột nhiên như vậy hỏi. Thạch Phàm cùng Vương Hai Tháng liền lần trước gặp qua một mặt, lúc sau Vương Hai Tháng rốt cuộc không đi xem Thạch Phàm. Cực kỳ chính là Thạch Phàm không còn có nhắc tới Vương Hai Tháng người này. Hắn còn tưởng rằng nhà mình đệ đệ đây là đã nghĩ thông suốt, thiệt tình không đem Vương Hai Tháng đặt ở tâm khảm nhi, nhưng hiện tại nhà mình đề đệ phản ứng lại là như thế nào trở về. Người như thế nào lại hỏi Vương Hai Tháng sự tình? Thạch Phàm nhị ca nhớ Tới nhà mình lão mẹ biết sao phản ứng, không khỏi nuốt nước miếng, còn nói thêm, người nếu không thích nhân gia, vì cái gì còn đi treo chọc đối phương. Phía trước nhìn hắn ý tứ, đối phương hai tháng giống như không phải nam nữ bằng hữu chi gian thích, hiện tại lại là sao lại thế này? Đối mặt nhà mình nhị ca hỏi chuyện, thạch phàm liền càng thêm nghi hoặc ai nói cho ngươi nói ta không thích hai tháng? Chẳng lẽ ngươi thích nàng? Thạch phàm nhị ca hiện tại cũng không nghĩ đoán nữa, muốn một. Cái chuẩn xác đáp án, trước mắt mới thôi, ta cho rằng trong lòng ta tức phụ chỉ có hai tháng. Thạch phàm nhị ca cầm thiếu chút nữa rơi xuống, vội vàng truy vấn, ngươi chuẩn bị ra tay đem người cưới đã trở lại. Là, bằng không ngươi cho rằng ta cứ như vậy cấp tìm ngươi hỏi địa chỉ làm cái gì. Nhìn thấy thạch phàm nói lời này thời điểm ánh mắt, thạch phàm nhị ca nguyên bản chuẩn bị khuyên can nói cũng đã không có. Đơn giản là thạch phàm hiện tại biểu tình cực kỳ giống hắn vẫn là mau đầu tiểu. tử thời điểm muốn cưới hiện tại đã là chính mình tức phụ ánh mắt. Chỉ có hắn biết hắn trong lòng có bao nhiêu thích chính mình tức phụ. Hiện giờ từ nhà mình đề đề trong mắt thấy quen thuộc ánh mắt, hắn nghĩ đến ngay lúc đó chính mình, cuối cùng khẽ cắn môi đem vương hai tháng sư phụ hiệu thuốc địa chỉ nói cho hắn. Nhị ca, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng chỉ có lúc này, nhất giống ta nhị ca. Bị thạch Phàm này vừa nói, thạch Phàm nhị ca trong lòng cao hứng, còn là nhịn không được nói, tiểu tử ngươi. Cũng liền câu này nói không cho người chán ghét. Theo sau huynh đệ hai người quen biết cười, nồng đậm thân tình đều ở bên trong. Ngày hôm sau, thạch Phàm mẫu thân làm bằng hữu cấp thạch phạm, giới thiệu đối tượng muốn tới trong nhà ngồi ngồi. Thạch Phàm mẫu thân cho rằng thạch Phàm ở nhà, nhìn còn có một giờ nhân gia cô nương liền tới rồi. Lên lầu đi kêu oa ở thư phòng thạch Phàm chạy nhanh ra tới đổi thân quần áo. Cỏ nửa ngày môn, đều không có mở cửa, vừa lúc thạch gia nhị tức phụ từ phòng ngủ. Nghe tiếng ra tới, mẹ, ngươi tìm thạch Phàm. Ngày hôm qua nhị tức phụ là ca đêm, hôm nay sáng sớm trở về ăn qua bữa sáng, ngủ không có bao nhiêu thời gian. Có phải hay không đánh thức ngươi, ta cũng là sốt ruột thạch Phàm đứa nhỏ này, nhưng cha cô nương muốn tới, hắn còn không chuẩn bị chuẩn bị. Thật là không thành gia vĩnh viễn giống cái hài tử. Mẹ, ta nghe cửa thư phòng trước nửa giờ mở ra quá, nhìn hình như là thạch phàm đi ra ngoài. Đi ra ngoài, vậy ngươi ngủ đi. Ta sợ đi lấy chìa, khóa mở cửa. Nhìn nhị tức phụ tiếp tục trở về ngủ, thạch phàm mẫu thân nhẹ giọng mở ra cửa thư phòng. Cửa vừa mở ra, bên trong nào còn có thạch phàm bóng dáng. Cái này tiểu tử thối cư nhiên lặng lẽ đi rồi. Thạch phàm mẫu thân thở phì phì xuống lầu, nghênh diện gặp cỡ thạch phàm nhị ca, lập tức gọi lại, ngươi cùng ta tới. Mẹ, ta lên lầu còn có việc. Cho ngươi 5 phút có thể đem sự tình xử lý xong sao? Đối mặt nhà mình mẫu thân nói, thạch phàm nhị ca, chỉ có thể lắc đầu, nản lòng nói. Mẹ, người nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Ngươi đệ đệ đi ra ngoài, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Sáng sớm không phải còn ở nhà đâu. Thạch phàm nhị ca trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, nhưng vì thạch phàm về sau hạnh phúc sinh hoạt, một chữ cũng không chuẩn bị lộ ra. Đã không còn nữa, ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài tìm. Thạch phàm mẫu thân cả giận nói. Thạch phàm nhị ca chỉ cảm thấy chính mình chính là cấp thạch phàm đỉnh lôi, nhưng ai làm chính mình sớm sinh ra mấy năm, đành phải đáp. Ứng nói, mẹ, ngươi không cần cấp, ta nhất định tìm được rồi người lại trở về. Còn không nhanh. Thạch phạm mẫu thân nói, thạch Phàm nhị ca vừa ra gia môn, thẳng đến vương hai tháng sư phụ hiệu thuốc nơi đó. Vì không bại lộ thạch Phàm hành tung, hắn cũng không ngồi nhà mình xe ra cửa. Ra một thân hãng tới rồi tiểu dược vô nơi đó, cách đường cái, hắn nhìn chậm chậm hiệu thuốc bên trong. Bắt đầu hắn cũng không ở hiệu thuốc bên ngoài cùng bên trong phát hiện thạch phạm, liền ở hắn sốt ruột thời. Điểm, liền thấy hiệu thuốc nội có một cái thân cao mã đại quen thuộc thân ảnh, vây quanh vương hai tháng, chuyển. Tên ngốc này, Thạch Phạm nhị ca đứng ở nơi đó vụng rộng cười. Hắn gặp qua trong nhà những người khác truy tức phụ thời điểm bộ dáng nhìn thấy Thạch Phạm hiện giờ bộ dáng thập phần quen thuộc cùng có hỷ cảm. Bắt đầu vương hai tháng không cho Thạch Phạm làm việc, làm hắn chạy nhanh về nhà đi. người khiến cho ta chờ lát nữa đi, bác sĩ nói ta yêu cầu hoạt động. đi đem vương thông sướng tốt dược lấy lại đây vương trung y mới vừa cấp một cái người bệnh xem qua bệnh ngay sau đó làm thạch phàm đi lấy thuốc tới lập tức thạch phàm mừng rỡ tung ta tung tăng vương thông nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ lại nhìn thoáng qua ngay người vương hai tháng đối vương hai tháng nói ngươi về nhà đem dược phiên một chút ta đây liền đi vương hai tháng nhìn về phía thạch phàm thạch phàm thứ này cũng nghe tiếng nhìn lại đây Vương hai tháng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cởi tạp về lập tức xoay người liền đi. Thạch phàm nhị ca nhìn vương hai tháng trời đi tiểu dược phô, nghĩ thầm thạch phàm cũng thực mau liền sẽ ra tới, chờ mãi chờ mãi, cư nhiên không gặp thạch phàm ra tới, trong lòng sốt ruột, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Hiệu thuốc nội thạch phàm cung kính cấp vương trung y đệ thượng dược, nhưng không có đội lấy vương trung y hảo ngôn ngữ, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc. đem dược cấp người bệnh thạch phàm sờ sờ đầu xin lỗi cười đem dược cho người bệnh hơn nữa tự mình đem người đưa ra hiệu thuốc xoay người trở về về sau vương trung y nhìn hắn nói ngồi xuống ngài phải cho ta xem bệnh thạch phàm chỉ có thể nghĩ vậy một chút vương trung y lười đến xem hắn trước ngồi xuống ngồi xong lúc sau vương trung y không có cho hắn xem bệnh ngược lại đối phương thông nói phía dưới người bệnh ngươi xem chờ đến vương thông bắt đầu cấp người bệnh xem bệnh thời điểm vương trung y rốt cuộc nhìn thạch phàm nói ngươi bệnh không hảo liền tìm tới nơi này vì cái gì thạch phàm nhìn vương trung y hỏi nghiêm túc cũng thành thật nói ta tưởng cưới hai tháng các ngươi lần trước ly hôn là chuyện như thế nào thạch phàm nghẹn lời đối với phía trước sự tình thật không tiện mở miệng phía trước sự tình không đề cập tới cũng có thể nhà các ngươi người không ủng hộ hai tháng Ngươi biết đi, Vương Trung y nhắc tới chuyện này, thật tầm ngược lại nhẹ nhàng, ta có biện pháp làm người trong nhà đối chúng ta hôn sự, không có bất luận cái gì dị nghị. Tựa như ngươi nói, nhà của ngươi người đồng ý ngươi kết hôn, nhưng hôm sau các nàng nếu đối hai tháng nơi trốn không hảo lại làm sao bây giờ? Ngươi cũng không cần coi thường hôm sau khả năng phát sinh sự tình. Hôm sau ta sẽ chọn ra tới trụ. hơn nữa không yêu cầu hai tháng chủ động thân cận người nhà của ta ngươi cảm thấy có thể ở ta nơi này có thể tiểu tử khẩu khí đủ ngạnh cũng không biết ngươi làm có phải hay không cùng nói một cái dạng thạch phàm không màng bị thương chân đứng lên kính một cái tiêu chuẩn nghiêm túc quân lễ bảo đảm làm cùng nói giống nhau như đúc liền ở thạch phàm nói xong câu đó về sau phương trung y hơi hơi gật đầu một cái sau bắt đầu đứng dậy cắp người bệnh bốc thuốc Không có lại nhiều cùng thạch phàm liêu bất luận cái gì những lời khác. Thạch phàm đảo cũng thích ứng loại này chuyển biến, chủ động ở vương trung y bên người vội vàng để đồ vật, hoặc là thu lấy tiền. Chờ đến vương hai tháng trở về thời điểm, liền nhìn đến què một chân, ở hiệu thuốc nội vội đến thập phần tự đắc bóng người. Người ra tới thông khí cũng có mấy cái giờ, chạy nhanh về nhà đi. Hảo, ta đây ngày mai lại đến. ngươi vẫn là đường tới ngươi đã đến rồi quấy rầy chúng ta làm buôn bán vương hai tháng trực tiếp cự tuyệt ta đây cách mấy ngày lại đến thạch phàm trên mặt cười trong lòng lại thập phần tiếc núi. không nghĩ tới cái thứ nhất đuổi hắn đi người không phải người khác chính là vương hai tháng hảo thạch phàm đột nhiên xuất hiện còn có hắn xuất hiện về sau hành động vương hai tháng bắt đầu có chút phát ngốc Theo sau nhìn thấy Thạch Phàm làm cái gì đôi mắt đều nhìn chính mình, nàng kia còn có không rõ ràng lắm. Vương Hai Thắng đưa Thạch Phàm ra tiểu dược phô, nhìn hắn khập khiễng rời đi, tâm tình càng thêm phức tạp. Thạch Phàm đi rồi không bao lâu, hắn nhị ca liền đuổi theo. Nhị ca, ngươi chừng nào thì tới. Là mẹ để cho ta tới tìm ngươi, nói là cho ngươi ở nhà thân cận đâu. Chỉ là ta coi ngươi. Giờ phút này cảm xúc không cao. Làm sao vậy, bị Vương Hai tháng sư phụ giáo dục. Khi chúng ta chạy nhanh về nhà, liền trước mắt tình huống tới xem. Thạch Phàm nghe được ở nhà muốn gặp thân cận đối tượng, chẳng lẽ không nên chủ động lảng tránh. Hiện tại chủ động yêu cầu trở về là cái tình huống như thế nào? Ngươi cùng Vương Hai tháng đàm phán thất bại. Thạch phẩm lại lắc đầu, ta cảm thấy nàng khả năng toàn bộ tinh lực đều ở học y thượng. Hơn nữa ta chung quanh sự tình quá nhiều, nàng giống Như có chút trốn chuyện này Vậy ngươi muốn từ bỏ Thạch phàm nhịn không được trường mắt Nhìn hắn nhị ca lít mắt một cái Nói, ngươi liền không thể nói điểm tốt Vậy ngươi chính mình về nhà thế nào Ta có việc buổi tối lại trở về Không, ta ngày mai trở về Thạch phàm nhị ca đột nhiên thay đổi chủ ý Không nghĩ hiện tại về nhà Thạch phàm nhìn hắn cười Tùy tiện ngươi kia còn tính, ta cùng ngươi trở về Thạch phàm nhị ca nhìn thạch phàm biểu tình lập tức thay đổi chủ ý. Này còn kém, không nhiều lắm, đi nhanh đi, không cần chậm trễ nhân gia cô nương. Thạch phàm nhị ca thẳng trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy chính mình đề đề nhất gian trá, căn cứ trở về muốn cự tuyệt nhân gia thân cận cô nương, nhưng từ hắn ngoài miệng vừa nói, hình như là đối nhân gia cô nương hảo giống nhau. Hai người thật vất vả về đến nhà, thạch phàm mẫu thân đã chờ ở ngoài cửa. Vừa thấy đến thạch phàm cười nói, đi ra ngoài đi dạo. Chạy nhanh lên lầu đổi thân quần áo, nhân gia cô nương đã tới, hiện tại đang ở phòng bếp hỗ trợ đâu. Vừa rồi ta đi nhìn lít mắt một cái, làm việc đặc biệt ma lưu. Ngươi không cần hiểu lầm nhân gia, nhân gia người lớn lên đẹp, ngay cả công tác cũng không tồi, là năm nay mới vừa bị lưu giáo đại học lão sư. Quần áo liền không đổi. Thay đổi đi, ngươi trên quần áo tất cả đều dược vị. Thạch phàm mẫu thân vừa nói vừa lại nghe nghe. Mẹ, ngươi cùng ta tới. Thạch phàm mẫu thân nghi hoặc muốn hỏi hỏi từ đâu ra như vậy trọng dược vị, nhưng vẫn là đi theo thạch phàm lên lầu. Hai, cuối cùng vào thư phòng nội. Lúc này thạch phàm mẫu thân cũng ngửi ra một chút không giống bình thường tới. Ngươi tiểu tử này lại làm cái gì? Mẹ, ta biết mấy cái huynh để bên trong, ngày đau nhất ta, nhất bớt công ta. Hảo hảo nói chuyện này để làm gì? ta cưng ai, ta nguyện ý. mẹ, có một số việc ta biết. theo sau thạch phàm bám vào nàng bên tai nói thầm vài câu. thạch phàm mẫu thân sắc mặt đại biến, trong mắt đều là nước mắt. ngươi cư nhiên đã biết. mẹ, ta không hy vọng như vậy. sự tình ở ta trên người phát sinh. ta biết, ta biết. thạch phàm mẫu thân đã rơi lệ đầy mặt, vô pháp đình chỉ. thạch phàm đem hắn mẫu thân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi. Không sai biệt lắm qua đi mười tới phút, Thạch Phạm mẫu thân mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng lau khô nước mắt, hỏi Thạch Phàm, tiểu tử ngươi hẳn là đã sớm biết chuyện này, vì cái gì hiện tại mới nói? Nói đi, số cuộc vì cái gì? Mẹ, ta hy vọng ngài có thể làm ta chính mình lựa chọn kết hôn đối tượng. Thạch Phàm mẫu thân sắc mặt biến đổi, nhìn Thạch Phàm hỏi, có phải hay không vẫn là cùng vương hai tháng có quan hệ? Đường thấy thạch phàm gật đầu, nàng tức giận đến đưa lưng về phía ngồi ở ghế trên, mặt nước mắt. Thạch phàm ngồi ở nàng bên cạnh, cũng không có thoái nhượng tâm tư. Lại qua đi một hồi lâu, thạch phàm mẫu thân tiếng khóc nhỏ, thạch phàm rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói, mẫu thân, ta là thiệt tình tưởng cưới nàng, cũng thiệt tình hy vọng ngài có thể không ngăn trở. Thạch phàm mẫu, thân biên mặt nước mắt, biên xoay người lại đây, cả giận nói, người này tính tình ta biết. nếu ngươi đều đem trong lòng như vậy chuyện quan trọng nói ra ta cũng không ngăn cản ngươi nhưng ngươi muốn cho ta thích nàng ta làm không được mẹ ngươi có thể không thích nàng nhưng cũng không cần khó xử nàng ta không nghĩ trở thành hộ không được thê nhi người thạch phàm mẫu thân nghe được lời này lại rơi lệ không ngừng khóc một hồi lâu rốt cuộc lại ngừng nhìn kỹ thạch phàm nói ngươi không phải là hắn sẽ không Thạch phàm mẫu thân muôn vàng không muốn đồng ý thạch phàm thỉnh cầu, nhưng trước mắt tình huống đặc thù, nàng không nghĩ cạnh mẹ đẻ cạnh con, cuối cùng chỉ có thể đồng ý thạch phàm theo đuổi vương hai tháng, hơn nữa nếu bọn họ thành công kết hôn, nàng cũng không thể làm khó dễ vương hai tháng. Như vậy kết quả nàng trong lòng nhất không thoải mái, nhưng hiện tại nàng càng thêm quan tâm mặt khác một sự kiện, đặc biệt là thạch phàm cảm xúc, thạch phàm ngươi cũng không thể cùng chúng ta xa lạ. Thạch Phạm mẫu thân là thật sự sợ. Thạch Phàm nghiêm túc nói, mẹ, ngài suy nghĩ nhiều, như thế nào sẽ xa lạ? Ngài là ta cả đời, kiếp sau mẹ. Hảo, này liền hảo, ngươi có thể nói như vậy, mẹ thật sự cao hứng. Đồng thời cũng buông tâm, nàng cũng sợ Thạch Phàm đột nhiên đem sự tình nói ra, trong lúc nhất thời cảm xúc không hảo, hiện tại xem ra còn hảo. Mẹ, chúng ta đi xuống đi. Thạch Phàm cười nói. Thạch phàm mẫu thân nhìn thấy hắn cười, liền có chút lo lắng. Vội vàng chặn dò, tới cô nương là nhận thức người giới thiệu, chúng ta nói chuyện nhất định chú ý phương thức phương pháp. Mẹ, ta biết. Ngài biết mỗi lần đều là người khác chọc ta, ta mới dỗi trở về, ngày thường ta là cỡ nào thiện lương người. Thạch phàm mẫu thân nhìn thạch phàm trợn tròn mắt, nói dối, nhịn không được trừng hắn một cái, người khác không biết ngươi, ta còn không biết. thạch phàm bị vạch trần hơi hơi mỉm cười ôm mẹ nó nói mẹ người đối ta tốt nhất bất quá trước đem người ngoài tiễn đi ta lại bồi ngài hảo hảo tâm sự thiên thạch phàm mẫu thân ai thanh thở dài nhưng nhìn thạch phàm như cũ không thay đổi chủ ý chỉ có thể đi theo đi xuống lầu mới vừa đi đến lầu một một cái cao gầy trắng nõn cô nương nghe tiếng đứng ở phía dưới chờ xấu hổ cười ngoài miệng lại cũng không quên nói bá mẫu thạch đội trưởng Cơm thực mau thì tốt rồi. Thạch Phàm mẫu thân trên mặt không tự giác trên mặt hiện lên tươi cười, trong lòng lại lo lắng Thạch Phàm, bớt thời giờ ám chỉ. Thạch Phàm chú ý nói chuyện phương thức. Thạch Phàm cầm tay nàng, tiếp tục xuống lầu. Thạch Phàm mẫu thân bằng hữu nhìn bọn họ xuống dưới, nhìn thấy Thạch Phạm vừa rồi ăn mặc cái gì, hiện tại vẫn là ăn mặc cái gì, nhìn nhìn lại chính mình mang đến cô nương đuổi theo Thạch Phàm xem, trong lòng cái này lo lắng. Ngay sau đó chửi chặt thạch phàm mẫu thân, thấp trọng hỏi, các ngươi thạch phàm không muốn. Đối phương là chính mình bằng hữu, thạch phàm mẫu thân cũng liền yên lặng cật đầu, ngươi cũng. Biết đứa nhỏ này từ nhỏ chúng ta đại nhân nói không được tính. Lần này thật là cảm ơn ngươi, có thời gian ta mang ngươi đi ăn thịt vịt. Ta biết ngươi đây là nào thịt vịt đổ ta miệng đâu. Chỉ là đáng tiếc sử thi, thi thi tốt như vậy cô nương. Cô nương này văng văng tỉnh tỉnh nhất thích hợp hợp cho ngươi làm tức phụ. Quá đáng tiếc. Thạch và mẫu thân bằng hữu vẫn là muốn khuyên bảo, rốt cuộc thạch gia gia đình không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lại tìm được. Thạch và mẫu thân đến miệng nói. Muốn ngầm làm sử thi thi lại nổ nỗ lực, theo sau lập tức nghĩ tới trên lầu nói chuyện, nàng liền nghỉ ngơi tâm tư. Ngươi cũng không thấy trung sử thi thi. Thạch và mẫu thân có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể lắc đầu, thạch phàm tiểu tử này quá quật. Cơm đã hảo, thạch phàm mẫu thân đem người lưu lại ăn cơm lại đi, ở trên bàn cơm, sử thi thi không thiếu hướng thạch phàm trên người ngó, nhưng thạch phàm liếc mắt một cái không thấy đối phương, ngược lại là nhìn chính mình mẫu thân nói được. thì làm được, không có lại tác hợp chính mình cùng sử thi thi, không thiếu đem đối phương thích ăn đồ ăn kẹp qua đi hiếu thuận. Một bữa cơm ăn xong tới, thạch phàm mẫu thân lại cao hứng. Lại nói không nên lời ảo não. Sau khi ăn xong không bao lâu, thạch phàm mẫu thân bằng hữu liền chủ động mang theo sử thi thi rời đi thạch gia. Sử thi thi cho rằng thạch mẫu sẽ làm thạch phàm lái xe đưa các nàng, nhưng các nàng đều đi ra thạch gia đại viện cũng không gặp người ra tới. Sử thi thi trong lòng niệm, kỳ phong độ nhẹ nhàng, khí chất bớt phàm thạch phàm, nhịn không được chủ động hỏi, Aji, thạch mẫu phía trước không phải còn rất thích ta. Nàng vì thảo thạch mẫu niềm vui, cũng không thiếu hạ công phu. Phía trước thạch mẫu đối nàng thập phần thích, như thế nào đạo mắt liền lãnh đạm xuống dưới. Thạch phàm mẫu thân bằng hữu lôi kéo sử thi thi tay, tiếc hận nói, thạch mẫu là thích ngươi, nhưng thạch gia mặt khác tiểu tử đều còn nghe lời, chính là thạch phàm đứa nhỏ này là trong nhà nhỏ nhất. Từ nhỏ cuộc cường, chuyện của hắn yêu cầu chính hắn gật đầu đồng ý. Nguyên lai là thạch phàm không có nhìn trúng chính mình. Sự thi thi cúi đầu nhìn quần áo của mình, thương tâm nói, hắn vì cái gì không thích ta, ta chính là chúng ta lần này ưu tú nhất. Thạch phàm tiểu tử này tính tình là quật, nhưng hắn cũng thiệt tình ưu tú. Không trách ngươi nhìn trúng hắn. Ai di thích ngươi đứa nhỏ này, cho nên nói cho ngươi một chút nội tình. Thạch phàm tiểu tử này giống như còn nhớ thương hắn vợ trước. Nếu ngươi còn không bỏ xuống được, vậy linh hoạt một chút. Một chút tới. Aji, cảm ơn ngài, ta biết như thế nào làm. Lúc sau mấy ngày, Sử Thi Thi nhưng thật ra không có xuất hiện ở Thạch Gia, xuất hiện ở Thạch Phàm trước mặt, đã có thể ở Thạch Phàm đi ra cửa Tiểu Dược Phô tìm vương hai tháng thời điểm. Cư nhiên liền ở Tiểu Dược Phô nội gặp được Sử Thi Thi. Thạch Đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Phàm mới vừa vào cửa, đã thấy ở ban nhân chăm cứu vương hai tháng, chuẩn bị thẳng đến. mục tiêu cấp vương hai tháng một kinh hỷ kia sẽ nghĩ đến gặp sử thi thi còn bị đối phương ngăn cản vương hai tháng nghe tiếng vọng lại đây liền thấy thạch phàm thứ này một bộ mau cứu mạng khổ bức bồ dáng vương hai tháng lần này thấy thạch phàm trước mặt kia mặt thân ảnh thường áo ngắn hạ quần vừa thấy chính là mới làm quần áo biếm tóc trôi chạy tới rồi đối phương bên hông nhìn cũng là mỹ nhân vương hai tháng trắng thạch phàm liếc mắt một cái cúi đầu không cứu người Thạch phàm số ruột, vội vàng nghiêm túc nhìn về phía sử thi thi, lời này trừ bỏ không đối một người nói qua, đối những người khác đã nói thật nhiều biến, hiện tại ta lại cùng ngươi nói một câu, ngươi không phải ta thích, lần sau nhìn thấy ta, trực tiếp làm lơ ta. Giáo nội giáo ngoại không ít người thích sử thi thi, hiện tại bị người trực tiếp cự tuyệt, sử thi thi không phải cố ý, nhưng chính là có điểm chịu ủy khuất, trong mắt mang nước mắt nhìn thạch phàm. Thạch phàm châu mày, các ngươi này đó nữ nhân. Như thế nào liền hiểu khóc, thật là phiền toái. Nhưng một chút, ta còn có việc. Thừa dịp sử thi thi ngay người trung, thạch phàm rốt cuộc đi qua, thẳng đến vương hai tháng bên người, vài bước vượt qua đi, tức phụ, ngươi thấy chết mà không cứu. Như thế nào lại kêu tức phụ. Vương hai tháng bất mãn trừng hắn liếc mắt một cái. Thạch phàm kia còn có vừa rồi đối xử thi thi cái loại này không kiên nhẫn. Hiện tại trên mặt nhịn không được treo cười, kêu thói quen. Có hay không ta có thể hỗ trợ. Vương Hai Tháng đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn Thạch Phạm nói, Thạch Phạm, ta hiện tại không nghĩ nói kết hôn chuyện này. Xuyên qua mà đến, đã trải qua nhiều như vậy, Vương Hai Tháng có chính mình đối sinh hoạt nhất chân thật hiểu được. Thời đại nào, chính là Phật Tư Khuyết thiếu 60 niên đại, nữ nhân như cụ yêu cầu chính mình đứng lên. Đã chuẩn bị nhìn thạch Phàm quay đầu chạy lấy người, rốt cuộc cái này niên đại nam nhân đều thập phần đại nam tử chủ nghĩa, thập phần coi trọng mặt mũi. Hơn nữa, thạch Phàm thuộc về đế đô ưu tú người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, hẳn là chịu không nổi nàng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Tức phụ, ta liền biết ngươi nhất đặc biệt. Không có việc gì, ngươi chừng nào thì muốn kết hôn, cái thứ nhất suy xét ta. Thạch Phàm vừa nói vừa chỉ chỉ chính mình, bộ chán thập phần chân thành, cũng mang điểm ngu đần. Lại một lần chứng kiến Thạch Phạm, thứ này phản ứng thiệt tình cùng giống nhau nam nhân không giống nhau. Vương Hai Thắng mặt danh cười, nhìn Thạch Phàm nói, đáp ứng ngươi. Liền trước mắt tới xem, Thạch Phàm loại này hiếm thấy ưu tú nam nhân đích xác mê người. Vương Hai Thắng lần đầu tiên nhìn thấy đại nam nhân cao hứng đến giống như tính trẻ con thiếu niên. Hiệu thuốc nội rất nhiều người bệnh nhìn lại đây, vương hai tháng vội vàng ra tiếng, nhiều người như vậy, ngươi thu liễm điểm. Vừa rồi cùng Thạch Phạm nói chuyện xinh đẹp cô nương cũng nhìn lại đây, nhìn ánh mắt kia giống như thập phần bị thương. Thạch Phạm hơn nửa ngày mới khôi phục bình. tĩnh, nhìn vương hai tháng nhìn chậm chậm cửa xem, vừa lúc là sử thi thi rời đi bóng dáng. Vội vàng giải thích, khoảng thời gian trước ta mẹ cho ta giới thiệu thân cận đối tượng, bất quá lúc ấy ta liền cùng nàng nói rõ ràng, hôm nay gặp gỡ chỉ là trùng hợp, ta lại không hỏi. Vương hai tháng cười nói, chọc cười thạch Phàm, ta biết là ta chính mình nguyện ý nói. Vương trung yên nhìn vào cửa khi xem chính mình kia lít mắt một cái thạch Phàm trong lòng tạm thời yên tâm, hiện tại nhìn thạch. Phàm đối mặt Vương hai tháng thời điểm biểu tình, liền càng thêm yên tâm. Vương thông nhìn giống như, chính mình quê nữ vương hai tháng phải bị tiểu tử thúi thạch phàm bắt cóc, cư nhiên chủ động mở miệng, thạch phàm lại đây lấy tiền. Thạch phàm đang theo vương hai tháng nói được cao hứng, đột nhiên bị như vậy một phân phó có chút ngây người, dây tiếp theo nhìn thấy vương thông biến thành màu đen mặt, quay đầu lại nhìn vương hai tháng liếc mắt một cái, chữa mày hơi hơi vừa động, sang sảng, cười sau, hảo tới, này liền tới. Thạch phàm vừa nói vừa qua đi hỗ trợ, một chút cũng không có không cao hứng. Trong lúc nhất thời tiểu dược vô nội nơi nơi đều là, khập khiễng đi đường sinh phong thân ảnh. Vội chăng một buổi sáng, rốt cuộc ở giữa trưa thời gian đem người bệnh đều tiễn đi, Thạch phàm lại đói lại mệt, lại vẫn là, từ thổ lọ nâng lên mạo nhiệt khí ấm nước cấp Phương trung y cùng vương hai tháng, đều đổ nước ấm. Sư Huynh đi đâu? Thạch phàm chuẩn bị cấp vương thông đảo một ly, nhìn. Một vòng, lại không có tìm được người. Chuyện gì? Khi nói chuyện, vương thông dẫn theo hai cái đại đầu gỗ hộp đồ ăn vào được. Sư huynh ngài vất vả, ta giúp ngài lấy. Thạch phàm Biên nói, Biên vài bước qua đi đem hai cái hộp đồ ăn nhận lấy, nhắc tới mặt khác một cái bàn thượng. Vương Hai tháng muốn hỗ trợ đem đồ ăn bày ra tới, vương thông lại làm nàng cùng sư phụ ngồi nghỉ ngơi. cuối cùng vương thông mang theo thạch phàm đem đồ ăn chỉnh tề bày biện ở trên bàn vương trung y đem hết thảy xem ở trong mắt nhìn thấy vương thông lấy chén đũa là bốn người nấy mắt không khỏi cười vương thông buổi sáng đều đối thạch phàm không kiên nhẫn đứng đắn sự thượng ngược lại vẫn là cấp thạch phàm tính một phần ngồi xuống ăn cơm đi vương thông tuy rằng cầm bốn phó chén đũa nhưng không có chủ động nói cái gì Ngược lại là Vương Trung Y rất là hòa ái làm Thạch Phàm ngồi xuống, cùng nhau ăn. Trên bàn cơm, Thạch Phàm luôn cấp Vương hai tháng cấp đồ ăn, Vương thông xem bất quá hắn này phúc biểu. Hiện chính mình hành động, mở miệng nói, ăn chính mình. Nhìn thấy Thạch Phàm thứ này cũng có giận mà không dám nói gì thời điểm, Vương hai tháng thực không phúc hậu mặt mày thượng kiều, trong lòng đều là cười. Buổi chiều Thạch Phàm lại đại mấy cái giờ, không có người bệnh sao? vương trung y cho hắn xem qua chân sau nói chân của ngươi khôi phục thực hảo thời gian cũng không sai biệt lắm ngươi về nhà đi thôi thạch phàm bản năng nhìn về phía Vương hai tháng đáng tiếc buổi chiều người bệnh thiếu vương hai tháng chính nghiêm túc nhìn chăm cứu phương diện sách cổ bởi vì quá đầu nhập căn bản không có chú ý tới hắn đường đường võ cảnh bộ đội thượng nhất ưu tú cũng tuổi trẻ nhất thạch phàm lúc này chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm Muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình, thiệt tình con đường phía trước dài lâu. Hắn nhưng thật ra muốn ở đi thời điểm cùng vương hai tháng nói một câu, nhưng nhìn nàng xem hết sức chăm chú, khi thì cười, khi thì nhíu mày, như vậy nghiêm túc vương. Hai tháng, hắn không nhẫn tâm quấy rầy, yên lặng rời đi. Không biết thời gian là khi nào vương hai tháng khép lại chăm cứu sách cổ thời điểm, nhìn thật phàm thứ này đã không còn nữa. Hắn xem ngươi học nghiêm túc liền không quấy rầy ngươi. Sách cổ thượng nội dung học được như thế nào? Vương Trung Y Hiền từ dò hỏi. Vương hai tháng lập tức đem chính mình học hiểu, cùng không học hiểu đều cùng chính mình sư phụ giao lưu đã lâu. Chờ đến hiệu thuốc đóng cửa, Vương hai tháng mới chân chính đối châm. Cứu có càng sâu thiết lĩnh ngộ, cũng làm nàng đối châm cứu lại ái lại kính sợ, quyết tâm hà lớn hơn nửa tâm lực học tập nó. Ban ngày học tập chăm cứu quá hao tổn tinh thần, buổi tối sư Huynh Vương Thông, chuyên môn cho nàng chuẩn bị thịt kho tàu xương sườn bổ thân thể. Ban ngày mệt, buổi tối lại không có tivi cùng di động quấy nhiễu, vương hai tháng đi theo sư phụ, sư Huynh ở sáng sủa, lớn lớn bé bé ngôi sao lấp lánh trong viện, cảm thụ được gió nhẹ cùng các loại dược vị. Này phân yên lặng, làm, nhưng tâm an, tâm sẽ có chạy dài thật lâu hạnh phúc. Ngay cả nàng đi vào giấc ngủ khóe miệng đều là thường kiều. Ngủ đến sớm, vương hai tháng cũng không tự chủ được nổi lên sớm. Chờ nàng lên thời điểm, những người khác thức dậy sớm hơn. Sư huynh cùng vương thông khởi càng thêm sớm, sư phụ sẽ hoạt động thân thể, vương thông sẽ cơm sáng. Chờ nàng lên, rửa mặt qua đi, lại hướng tòa nhà chung quanh vòng một vòng, trở về về sau vừa lúc là ăn cơm thời gian. Kỳ thật là vương thông chủ động đem thời. Gian điều tới rồi nàng vận động trở về thời điểm. Ăn qua bữa sáng, chính là phơi nắng thảo dược, nhìn tồn kho thảo dược càng ngày càng ít. Vương Hai Tháng có chút lo lắng nói, sư phụ, chúng ta dược liệu giống như tồn kho không nhiều lắm. Vương Trung Y cũng có chút lo lắng nói, hôm nay cả nước khô hạn địa phương đặc biệt nhiều, liền sợ ảnh hưởng thảo dược số lượng. Chúng ta mỗi năm đều có cố định người cung cấp. Quá trước thời gian chính là hắn tới thời điểm, hy vọng lúc ấy có thể có cái tin. Tới, giữa trưa lại đột nhiên xuất hiện. Tới lại giúp đỡ vội thật lớn trong chốc lát, chờ người bệnh không có mấy cái thời điểm. Hắn mới ở cùng vương Hai tháng một chỗ thời điểm, nhỏ giọng nói, tức phụ, có thể hay không giúp ta một cái vội. Nhìn thạch phàm mặt mấy cười, vương Hai tháng không có lập tức đáp ứng, như cũ làm hắn trước nói. thạch phàm nhìn vương hai tháng nói buổi tối có một cái loại nhỏ tụ hội không thể không đi chỉ là đều phải mang bạn gái, ta liền nghĩ tới mang ngươi đi được không vương hai tháng hỏi đều là người nào cao trung đồng học các ngươi cũng làm đồng học tụ hội cái này làm cho vương hai tháng nghĩ đến sự tình trước kia nghe giống như ngươi cũng gặp qua loại tình huống này thạch phàm tai thính thận trọng lập tức nghe ra trong đó không giống bình thường tới Vương Hai tháng hơi hơi ngây người, theo sau nhìn Thạch Phàm nói, nghe người ta nói, Thạch Phàm trong mắt còn có nghi hoặc, cũng may hắn biết một vừa hai phải, lập tức rời đi đề, "Tài, tức phụ, có nghĩ đi?" Đợi chút, Vương Hai tháng đi dò hỏi nàng sư phụ ý kiến. Nàng sư phụ cười đồng ý, Vương Hai tháng cũng cùng chiếu cố chính mình như huynh như cha Vương Thông nói, "Ta đi tiếp ngươi. "Hảo." Vương Hai tháng hành động. Thạch Phạm toàn bộ nhìn thấy, trên mặt đều là ôm nhu cười. Chờ vương hai tháng lại đây, hắn đều không cần hỏi, liền nói, chờ hiệu thuốc đóng cửa thời điểm, ta lái xe tới đón ngươi. Có thể, có xe ngồi, nàng cũng không nghĩ đi. Tuy rằng hiện tại, để đô lẫn nhau chia gian cách xa nhau không có tương lai như vậy xa. Trời đã tối rồi. Ngồi trên xe, vương hai tháng chỉ có thể tự có chút cửa hàng, trước cửa ánh nến đèn lồng hạ thấy sỏ buổi tối đế đô đốn. Là ta tưởng kém, 60 niên đại kia có điện, buổi tối đều là điểm đèn, nghĩ đến đêm nay tụ hội, cũng muốn ở tối tâm giống như không đèn giống nhau dưới tình huống ăn cơm tụ hội. Ngươi tưởng cái gì đâu? Vương hai tháng liền đem trong lòng tưởng nói tất cả đều nói ra. Vừa dứt lời, cư nhiên liền. Nghe được một bên lái xe Thạch Phàm phục một tiếng cười. Vương Hai Tháng trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì đâu? Ta cười ngươi suy nghĩ nhiều. Không phải mỗi người ra đều điểm như vậy tối tâm đèn, trong chóp lát làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu sáng ngợi nhập ban ngày. Hảo! Vương Hai Tháng lần đầu tiên đối một sự kiện tò mò như vậy. Thạch Phàm đều xem ở trong mắt. Vương Hai Tháng cũng không biết con đường là đi như thế nào. không sai việc lắm 20 tới phút liền đến mục đích địa ta đỡ ngươi xuống xe thạch phàm đem xe đình hảo vội vàng mở cửa xe chuỗi tay ra tới thạch phàm ngươi đây là mang theo ai tới đột nhiên từ bên cạnh đi tới một tên méo bên người đi theo một cái dáng người thon thả nữ nhân thạch phàm quay đầu lại nhìn về phía người tới trường hắn một cái tên mập chết tiệt liền ngươi có thể mang ta liền không thể rốt cuộc là ai Như vậy bảo bối, Triệu Phi từ nhỏ đến lớn liền đi theo thạch phàm chơi, thẳng đến thạch phàm vào bộ đội. Hai người mới tách ra, từ nhỏ đến lớn có thể bị thạch phàm, coi trọng mắt nữ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là vừa mắt, cũng đều là đương anh em giống nhau ở chung nữ hán tử. Hơn nữa ở thạch phàm vào bộ đội về sau, nghe nói hắn liền càng thêm không cần nữ sắc, cao trung thời điểm chơi đến thập phần hảo. trưởng thành cũng thường liên hệ nghe nói thạch phàm chân thương có thể hoạt động cho nên mới tổ chức lần này tụ hội tụ hội thượng mang bạn gái cũng là hắn triệu Phi nghĩ ra được chính là vì muốn cấp thạch phàm tương đối tượng đáng tiếc không nghĩ tới hôm nay thạch phàm cư nhiên mang theo nữ nhân tới nghe được bên ngoài nói chuyện vương hai thắng không có trốn tránh mà lại chui ra thân mình ở thạch phàm dưới sự trời chiếc xe triệu phi đầu tiên từ đèn xe hạ Đem vương hai tháng tướng mạo nhìn bảy tám thành, liền điểm này, hắn liền có chút cho thỏa đáng huynh để tiết hận. Này lớn lên cũng quá bình thường. duy nhất một cái ưu điểm chính là không luống cuốn, cư. Nhưng cùng hắn đối diện đều có thể không hề e lệ. Nhưng vương hai tháng liền như vậy một đinh điểm ưu điểm, vẫn là hoàn toàn không xứng với hắn huynh để thạch phàm, cho nên lôi kéo thạch phàm tới rồi cách đó không xa. Thạch phàm ngươi đây là nháo đến nào một chỗ? nếu ngươi muốn mang cũng mang cái tốt ngươi nhìn xem ngươi mang đến cái này lớn lên cũng quá bình thường gặp người nói phương hai tháng không tốt thạch phàm không chỉ có không tức giận ngược lại nhìn triệu phi cười cười đến triệu phi long tơ đều dựng lên ngươi cười cái gì bị đồ vật thượng thân lăng nghe được thạch phàm quen thuộc mắng chửi người thanh âm triệu phi rốt cuộc yên tâm ngươi cần nhất có phải hay không bị bệnh như thế nào cả người không thích hợp Ngươi biết cái gì, cái này kêu có yêu thích người. Ngươi thích ai? Ta nhận thức sao? Có phải hay không từ nhỏ vây quanh ở chúng ta bên người cô nương trung một cái? Triệu Phi vẻ mặt giải trí bác quái. Thạch phàm ghét bỏ đẩy ra ly chính mình rất. Cần Triệu Phi, khinh thường nói, ta sao có thể nhìn trúng những cái đó chỉ hiểu tránh ở nam nhân mặt sau phế vật? Chẳng lẽ ngươi thích ngươi mang đến vị này? Triệu Phi vừa nói vừa hướng vương hai tháng bên người ngó. như thế nào không thể ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì cười sao vì cái gì ta sẽ đem ngươi đối ta tức phụ đánh giá tất cả đều nói cho nàng chờ đến về sau ngươi có cầu cùng nàng liền có điểm xem ta đường đường triệu thiếu gia khi nào đều là người khác cầu ta không có khả năng ta cầu người khác khi chúng ta chờ xem bất quá làm huynh đệ, ta còn là nhắc nhở ngươi một câu không cần đắc tội nàng nàng mang thù Triệu Phi lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, từ thạch phàm trên nét mặt nhìn ra thạch phàm đối đãi khi cô nương là nghiêm túc, khi cô nương cái gì lai lịch như thế nào nhìn ngươi là thật hiếm lạ, một ngụm một cái tức phụ. Thạch phàm cười nói, chiều sao là cái ta thích, trong chốc lát ngươi cho ta khách khí điểm, bằng không tiểu tâm ta đem ngươi đương. Bao cát, thạch phàm vừa nói vừa nhìn chậm chậm triệu Phi một thân thịt mỡ, từ nhỏ triệu Phi liền đánh không lại thạch phàm. Hiện giờ Thạch Phàm chính là trải qua bộ đội huấn luyện tinh anh, chỉ sợ tới hai cái hắn đều nhẹ nhàng bị thu phục, ngươi nhìn huynh đề ta là sẽ không cho ngươi mặc mũi người sao. Ta nhất định khách khí. Lời này tuy rằng nói nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Thạch Phàm không sợ, bởi vì hắn biết triệu phi này mập mạp sợ nhất đau. Hắn hôm nay nhất định không dám thật sự. Treo chọc vương hai tháng. Vương hai tháng dựa vào trên xe. Chờ nơi xa hai cái nam nhân nói thầm, bọn họ thường thường nhìn qua. Lúc này, nguyên bạn đứng nơi đó thon thả nữ nhân cư nhiên đã đi tới, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ô tô, hai mắt đều là nghi hoặc nhìn về phía vương hai tháng. Cô nương ngươi có việc. Vương hai tháng không cao hứng hỏi. Đối phương cư nhiên coi khinh chợt lóe mà qua, ngươi khả năng còn không biết, thật bà mở chúng ta trong vòng địa vị, ở nam nhân cùng nữ nhân trong mắt. Hắn đều là thần giống nhau tồn tại, ngươi xuất hiện, làm ta cảm giác ngươi rất dư thừa. Nói nói, ngươi như thế nào sẽ cùng thạch phàm cùng nhau tới nơi này? Thật là có người địa phương liền có vị, đặc biệt vẫn là đi theo thạch phàm này chỉ hoa hộ điệp bên người. vương Hai tháng mắt lé nhìn nhìn đối phương, mở miệng nói, cô nương tuổi không lớn, nhưng này eo đau chân đau tật xấu cư nhiên một cái cũng chưa thiếu. nghĩ đến thời tiết biến đổi chính là ngươi khó chịu nhất thời điểm đi ngươi như thế nào biết bởi vì ta là châm cứu sư bởi vì eo đau chân đau đã tra tấn nàng thật lâu nàng ăn qua rất nhiều dược thử qua rất nhiều bác sĩ đều chỉ có thể tạm thời khống chế nàng hiện tại không hy vọng toàn bộ chữa khỏi chỉ cần phát bệnh thời điểm có thể khoảng cách một năm nàng đều cảm thấy thực hảo vậy ngươi có thể trị ta bệnh sao Nhìn đối phương đột nhiên đã không có vừa rồi thịnh khí lăng nhân, nhưng vương hai tháng vẫn là lắc đầu, loại này bệnh ba phần ở bác sĩ, bảy phần ở. Người bệnh ăn mặc ngủ nghỉ chú ý thường. Vừa rồi ta khinh thường ngươi, là ta không đúng. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Không nghĩ tới nữ nhân này vẫn là cái ngay thẳng tính tình. Vương hai tháng nói, ta chỉ là cái học đồ, ngươi nếu muốn giảm bớt ốm đau, có thể đi tìm ta sư phụ. Nàng mỗi ngày ở vương thị hiệu thuốc nội ngồi khám. Ta kêu An Hà, đêm nay ta thật là tới đúng rồi, cư nhiên gặp gỡ ngươi vị này tiểu thần y. Khoảng cách thần y kém rất nhiều, ta kêu vương hai tháng. An Hà cười nói, tên của ngươi so ngươi người xinh đẹp nhiều. Ta tức phụ cái này kêu Mỹ, cũng không phải là các ngươi này đó xinh đẹp túi cha có thể so. Thạch Phàm đi tới thời điểm vừa lúc nghe được An Hà cuối cùng câu này. Không cao hứng dỗi trở về, tuy rằng bọn họ đều là cùng nhau chơi đến đại. Triệu Phi nhấp miệng ở một bên nhìn bọn họ làm ầm ĩ, nhưng dây tiếp theo chưa bao giờ có hại An Hà cư nhiên chỉ là trắng thạch phàm, liếc mắt một cái, không có chậm chân mắng chửi người, hơn nữa còn. Cùng thạch phàm mang đến nữ nhân kéo cánh tay. Triệu Phi đi lên đem An Hà kéo đến chính mình bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không có bệnh, vừa rồi còn một bộ muốn xé đối phương. Hiện tại như thế nào cùng nhân gia tốt chống người một nhà? An Hà ghét bỏ chụp bay triệu phi tay, nói, tên mập chết tiệt ngươi đã hiểu thí. Nhân gia hai tháng chính là tiểu thần y, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Bằng không ta An Hà cái thứ nhất không tha cho ngươi. Ta xem ngươi thực sự có bệnh, ngươi nói. Cái gì, cái gì tiểu thần y? Triệu Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng vương hai tháng như vậy, tuổi trẻ có thể trở thành tiểu thần y, An Hà ngươi có phải hay không mắc mù, không gặp nàng mới bao lớn, có thể trang thần y sao? Lăng, ngươi biết cái gì? Đi, hai tháng chúng ta tiên tiến bên trong đi. An Hà đạp Triệu Phi một chân, mang theo vương hai tháng hướng trong đi. Thạch phàm đem Triệu Phi đỡ, cười nói, thiếu chả chết, mau đứng lên. Huynh đệ, ngươi nữ nhân có phải hay không sẽ phu thuật? Trong nháy mắt, Thạch Phàm buông lỏng tay, Triệu Phi một cái vô ý mông chấm đất, đau đến hắn kêu cái không nghe, ngươi trọng sắc khinh hữu. Lời này ngươi thật nói đúng. Thạch Phàm đuổi theo vương hai tháng các nàng vào trong tiệm mặt, Triệu Phi che lại mông hướng trong đi. Không bao lâu, Thạch Phàm vài bước không có bóng người, Triệu Phi mông đau nhất thời đi không mau, vài bước bị mặt sau người tới thấy. Triệu Phi ngươi làm sao vậy? Chúng ta Thạch Phạm tới không? Triệu Phi nghe được. thạch phàm liền sinh khí tới còn mang theo tức phụ hắn khi nào kết hôn đối phương kinh ngạc không được triệu vi che lại mong ngươi đi vào hỏi hắn liền ở rất lớn ghế lô nội an hà vương hai tháng thạch phàm đám người đã đều ở tiến vào người thực mau là có thể tìm được vương hai tháng bởi vì phòng nội cả trai lẫn gái ánh mắt thường thường liếc về phía nạn phương hướng nào tưởng không bị phát hiện đều không thể thạch phàm bên cạnh ngư vị này chính là tẩu tử mọi người đều nhìn chằm chằm thạch phàm muốn nghe hắn nói như thế nào rốt cuộc thạch phàm không cần nữ sắc ảnh hưởng thâm nhập nhân tâm đã từng có cái cô nương mỗi ngày cấp thạch phàm đưa cơm sáng nhưng thạch phàm mỗi một lần đều tàn nhẫn cự tuyệt có một lần phòng học bên ngoài rơi xuống mưa to kia cô nương mạo vụ tới cấp hắn đưa cơm thạch phàm lại như cũ không hề có biến hóa như cũ không tiếp thu Lúc ấy cái kia cô nương trên tóc nước mưa, hỗn hợp nước mắt hướng phòng học trên sàn nhà tích, này thảm. Dạng tử là cái năm sinh liền sẽ mềm lòng, lúc ấy thạch phẩm bên người triệu phi chợ huynh đệ đều bắt đầu hướng về kia cô nương, thế nàng nói tốt, thạch phẩm lại nói sáu cái tự như cũ không thích nàng. Dây tiếp theo, kia cô nương khóc lớn quay đầu vọt vào trong màn mưa. Như vậy một lần, kia cô nương thấy thạch phẩm đều hai mắt đẫm lệ. làm cho rất nhiều thời điểm thạch phàm càng thêm không yêu ra phòng học là các ngươi tẩu tử thạch phàm cười nói đem những người khác xem tròng mắt đều rớt xuống dưới thiệt hay giả ngươi sẽ không ở trên phố kéo một cái đậu chúng ta đi có huynh đề đã liên tưởng đến loại tình huống này hơn nữa làm trò vương hai tháng mặt nói các ngươi suy nghĩ nhiều ta thật là thạch phàm đối tượng Vương Hai Tháng nhìn này đó con nhà giàu nhóm một đám dây chưa vấn đề này, giữ chặt phải vì chính mình nói chuyện thạch phàm. Thạch phàm ở Vương Hai Tháng vừa dứt lời, lập tức phụ họa, tức phụ, ta phi ngươi không cưới. Ngươi chừng nào thì muốn gả, ta liền khi, nào cưới. Vương Hai Tháng cùng thạch phàm như vậy kẻ sướng người họa, ở đây rất nhiều người xem ở trong mắt, trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng càng thêm tò mò Vương Hai Tháng. Xem ra thật là tiểu đệ mắc vụng về, không đem tẩu tử nhận ra tới. Tẩu tử ngài là như thế nào cùng thạch phàm nhận thức. Triệu Phi lúc này lập tức thay đổi mặt, nói chuyện đều so vừa rồi chân thành rất nhiều. Chúng ta là ở mênh mang biển người trung, một cái xoay người thấy được lẫn nhau, từ đây liền nhận thức. Vương hai tháng biên nghiêm trang, Triệu Phi nghe cũng nghiêm túc, hơn nữa còn tin nặng lời nói, không hổ là người một nhà, nhận thức phương thức đều như vậy độc đáo. Tẩu tử, vừa rồi tiểu đệ ta là thật sự có mắt không trồng, đắc tội ngài, ngài cũng không nên ghi hận tiểu đệ. Xem ngươi xin lỗi như vậy thành khẩn, vậy quên đi. Vương hai tháng ở cửa thời điểm đích xác không thích triệu phi, khả nhân không thể tướng mạo, không nghĩ tới nàng bắt đầu nhất không thích triệu phi, lại là cái thứ hai. Đối nàng biểu đạt tôn trọng cùng thiện ý, khả năng như vậy biến hóa nguyên nhân chủ yếu là thạch phàm kiên định minh sát thái độ. Nhưng vương hai tháng thiệt tình quyết định vòng hắn. Không sai biệt lắm, tới, thập phần lợi hại, thời gian dài như vậy tới nay, nàng ăn uống đều dưỡng điêu. ngươi thật không có muốn ăn. An Hà lo lắng nàng ngượng ngùng nói, rất là trực tiếp hỏi. Triệu phi sợ vương hai tháng suy nghĩ nhiều, trường mắt nhìn An Hà liếc mắt một cái, tẩu tử, An Hà sẽ không nói, không có muốn ăn kia tùy tiện điểm một cái đi. Vậy ăn sủi cảo đi. Vương hai tháng cũng có một đoạn thời gian không có ăn sủi cảo, thạch phàm thứ này hẳn là cũng sẽ không chán ghét. Sủi cảo hảo, vẫn là ta tức phụ. Hiểu biết ta, thạch phàm vẫn luôn chú ý bên này. Nghe được vương hai tháng điểm sủi cảo, đánh tâm nhãn cao hứng. Triệu Phi cũng biết thạch phàm thích ăn sủi cảo, nhìn vương hai tháng điểm sủi cảo, hắn cũng cười. Hảo, sủi cảo nhiều điểm một phần, ta cũng ăn. Chờ đồ ăn lên đây. Thạch phàm chỗ ngồi bên cạnh, một bên là vương hai tháng, mặt khác một bên không, có một cái vừa thấy chính là đại viện con cháu cô nương muốn ngồi ở chỗ này, không chờ nàng ngồi xuống, triệu phi một cái bước xa lại. Đây, cướp ngồi xuống. Đại viện con cháu cô nương không cao hứng nói, mập mạp ngươi cùng An Hà ngồi một bên đi. Không hiếm lạ hắn. An Hà lập tức ghét bỏ. Triệu phi một cái trở tay, ngươi cũng thấy, nàng không cần ta. Thạch phàm ở người khác nhìn không thấy thời điểm, cư nhiên cấp Triệu Phi giơ ngón tay cái lên. Từ nhỏ đến lớn thật là lần đầu tiên cấp Thạch phàm khẳng định, Triệu Phi đã chịu Thạch phàm khẳng định, càng thêm mặt mày hớn hở, cao hứng đến không được. Loại này cao hứng khả năng, chỉ có trải qua nhân tài có thể thể hội. Đại viện con cháu cô nương nhìn có Triệu Phi cùng An Hà trộm lẫn, hơn nữa những người khác đều đang chờ nàng nháo, chế chịu. Ta lại không phải ngốc tử. Mới sẽ không làm ra đầu điểu, cho các ngươi đắc ý. Mọi người nhìn thấy đại viện con cháu cô nương ngày thường ngang ngược kiêu ngạo, hiện tại ngược lại thành thật ngồi ở một cái khác vị trí, không hề một hai phải là thạch phầm bên người mới có thể. Như thế dưới tình huống, mỗi người trên mặt biểu tình đều. Có biến hóa. Vương hai tháng một bên đang ăn cơm, một bên nhìn những người này biểu tình, trong lòng bật cười. bên người thạch phàm một bên cùng những người khác nói chuyện phím, một bên chiếu cố nàng có thể nói bất luận cái gì sự tình đều làm được tâm ứng tay thạch phàm lúc này trên người phát ra mị lực rất lạ mê người ngay cả vương hai tháng loại này đã trải qua xuyên qua kỳ sự tâm như nước lặng người đều xem đến giờ không ra ánh mắt làm sao vậy không có gì vương hai tháng nói trái lương tâm nói thạch phàm chỉ là chỉ chớp mắt thấy vương hai tháng nhìn hắn một cái cũng không có thấy toàn bộ cho nên hắn liền tin nặng lời nói hơn nữa cho rằng nàng là không thói quen cùng nhiều người như vậy ở bên nhau đi ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo vương hai tháng lắc đầu hôm nay tới rất nhiều thạch phàm thường xuyên chơi đùa người nghe vừa rồi bọn họ nói chuyện biết thạch phàm theo chân bọn họ đã vài tháng không có đã gặp mặt vương hai tháng liền không nghĩ quấy rầy thạch phàm hai tháng nếu không ta mang ngươi đi phương tiện một chút An Hà ở bên này nhỏ giọng đối nàng nói, đi thôi, không nói không cảm giác, nói thật là có chút muốn đi. Cùng thạch phàm chào hỏi qua, Vương hai tháng cùng An Hà đi bên ngoài vê két phương tiện lúc sau, ra tới An Hà cười nói, thật hâm mộ ngươi. Chúng ta đều không có nghĩ đến thạch phàm thích chính là ngươi như vậy. Ngươi cũng thích hắn. Thích, bất quá ta cũng vẫn luôn biết hắn một chút cũng không thích ta, ngày. Thường mang theo ta chơi, cũng chỉ bất quá xem ta tính cách hảo. An hà như thế sẵn khoái nói xong, nhìn về phía vương hai tháng nói, các ngươi giống như chỉ là vừa mới bắt đầu, hơn nữa thạch phàm càng thêm thích ngươi. Hai tháng ngươi có phải hay không còn ở do dự? Không nghĩ tới an hà xem như vậy rõ ràng, vương hai tháng hơi hơi mỉm cười nói, không do dự. Do dự cũng là trước đây, hiện tại nàng chính mình đã cảm thấy thạch phàm thứ này phi thường không tồi. đáng giá cất chứa như vậy là được rồi thạch phàm thứ này thiệt tình không tồi không riêng có năm tử khí khái hơn nữa còn sẽ không giống triệu phi như vậy tâm tư không chừng an hà lời nói thấm thía nói liền sợ vương hai tháng cho dự bỏ qua thạch phàm đi ở trên đường hai người vừa đi vừa liêu không bao lâu an hà đột nhiên kéo lại vương hai tháng hơn nữa hướng tới một phương hướng chỉ chỉ vương hai tháng theo cái kia phương hướng vừa thấy Trong đó một bóng hình chính là Thạch Phạm, một cái khác vừa thấy chính là Một thân thịt Triệu Phi, hai người đều trừ yên, yên ở màn đêm trung lấp lánh tỏa sáng Thạch Phạm, ngươi thật sự chuẩn bị đi vào hôn nhân Triệu Phi ngữ khí có điểm không tha Tiểu tử ngươi thiếu trang đáng thương, ai không biết ngươi tiếng cao trung liền bắt đầu nói đối tượng Hiện tại rốt cuộc nói qua nhiều ít cái, ta thật đúng là nhớ không rõ Thạch Phàm cười nói Khi đều là cùng nhau ăn cơm dạo cái phố, chơi chơi mà thôi, không thật sự. người liền không giống nhau, giống như đã một. Lòng muốn cùng hai tháng kết hôn. Nơi xa An Hà nghe được Triệu Phi lời này, nói thầm, tên mập chết tiệt vừa thấy xinh đẹp nữ nhân liền đi không đặng Căn bản không giống hắn vừa rồi nói như vậy. Vương hai tháng quay đầu lại nhìn An Hà liếc mắt một cái, cười cười. Chỉ cảm thấy An Hà đối Triệu Phi có chút không giống nhau. đó là ta tức phụ ngươi mới thấy ta tức phụ mấy ngày kêu đến như vậy quen thuộc thạch phàm ê ẩm nói thạch phàm tiểu tử ngươi cũng có hôm nay ta liền cảm thấy nhà ngươi hai tháng thiệt tình không giống bình thường cô nương tuy rằng lớn lên không xinh đẹp nhưng kia bình tĩnh khí chất sau ngươi đều bình tĩnh ngươi rốt cuộc từ nơi đó tìm được hai tháng nhà ta tức phụ ở cùng vương trung y học chăm cứu là vương trung y đóng cửa đồ đề vương trung y Sẽ không chính là chúng ta cha mẹ thấy sao thấy chính mình cha mẹ đều, thật cẩn thận vì kia đi. Chính là nàng. Triệu Phi mạnh hút một ngùm yên, một cái không chú ý sặc đến ho khan cứ như vậy vẫn là muốn nói. Chuyện, ta má ơi, vì kia thần tiên cư nhiên bị nhà ngươi hai tháng thu phục. Như thế nào nói chuyện đâu? Thạch phàm biên cười biên nói. Triệu Phi lời này. Hắn không biết vương trung y là vương hai tháng sư phụ thời điểm cũng cho rằng, vương trung y kia chính là thần tiên giới nhân vật, bọn họ này đó ở đế đô càng rỡ người cũng không dám ở nàng trước mặt làm càng. Ta biết, đó là tổ tử sư phụ, chúng ta hẳn là tôn trọng. Ngươi yên tâm, ai dám đi sư phụ nơi đó làm ầm ĩ ta một cái tác trục chết. Hắn, thiếu cùng ta tranh công. Nếu vương trung y nơi đó có chuyện. Ngươi lão tự sớm ra tay, kia sẽ dùng được với nhi tử ngươi. Như thế, người chiếm ta tiện nghi. Triệu Phi thẳng chậm chân, chỉ là hắn đánh không lại Thạch Phạm, cũng liền ngoài miệng kêu la vài câu. Lúc này sắp nhập thu, đột nhiên Khởi Phong còn có chút lãnh, Thạch Phạm đột nhiên nói, Khởi Phong, lại đây, cùng nhau đi vào. Lời này là hướng về phía phương hai tháng các nạn bên này nói, Triệu Phi nghe xong ở một bên quỷ kêu, ngươi với ai nói chuyện đâu. Ngươi thiếu làm ta sợ. Tuy rằng trời tối, vương hai tháng giống như đều có thể thấy Triệu Phi một đống thịt mỡ ở nơi đó rung rẩy, không khỏi cười. An Hà nghe được, tên mập chết tiệt này một ngày quỷ khóc sói gào, giống cái ngữ nhân giống nhau. Ta như thế nào nghe được ngươi hình như là Triệu Phi con mẹ nó khẩu khí, một bộ giận này không tranh. Ta nào có. An Hà khó được có một tia nữ hài tử kiều khí. Bốn người hội hợp, Triệu Phi nhỏ giọng đối An Hà nói, các ngươi nữ nhân liền thích nghe lén. Vương hai tháng nghe được quay đầu lại, nhìn hắn nói, nghe lén, không riêng nữ nhân thích, các ngươi nam nhân cũng thích. Triệu Phi liên tục xua tay, ta nhưng không có. Chúng ta mấy người kia, thuộc ngươi nhất bác quái. An Hà ở một bên tiếp tục bổ đau Tức chận đến Triệu Phi càng thêm không thích An Hà. Nghĩ cùng Thạch Phạm đi ở phía trước, nhưng Thạch Phạm một chân đá văng. Hắn thật vất vả cùng vương hai tháng ở chung trong chóc lát, không nghĩ có. Người thứ ba, ngươi liền thành thật đợi, trừ bỏ ta không ai thích ngươi. An Hà khẳng định nói, Triệu Phi quỷ kêu oa oa, ai nói ta không ai muốn. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? An Hà nghiêm trang nói ra lời này, Triệu Phi lần đầu tiên cảm thấy mặt có chút hồng. Tẩu tử ngươi đừng nghe An Hà nói vừa, ta Triệu Phi là người tốt. Nhân gia nhân ái, hoa gặp hoa nở. Ta xem là cậu thấy đều ghét bỏ đi. Thạch phàm phiền hắn vướng bận, quấy rầy hắn cùng vương hai tháng, lập tức nói. Triệu! Phi tức giận đến ném xuống một câu, không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Vài bước bước ra đi, bù bẩm thân thể biến mất ở ba người trước mắt. Thạch phàm hảo hảo lạnh hai tháng, ta cũng đi về trước. An hà ném xuống những lời này, cũng là một bước vượt qua đi, cũng không có bóng người. Thạch phàm thở vào một hơi tâm nói, các ngươi này hai cái bóng đèn rốt cuộc đi rồi. Hai tháng, có thời gian ta mang ngươi đem đế đô hảo hảo đi dạo. Nhìn xem ngươi thích đế đô kia một mảnh. Vì cái gì này? Nói, ta trong tay có điểm tiền, muốn mua một chỗ nhà ở về sau trụ. Muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Vương hai tháng thực ngoài ý muốn, lại cũng không phản đối, nhiều xem mấy chỗ, ta cũng mua. Ngươi cũng có tiền. Thạch Phạm thiệt tình không nghĩ tới. Ta trước cùng sư huynh mượn. Ta muốn một chỗ hoàn cảnh sạch sẽ, sinh hoạt hưu nhàn phương diện phương tiện tứ hợp viện. vương hai tháng chừng một chút, vẫn là muốn năm bộ đi. Một bộ muốn đặc biệt đại, địa điểm muốn ưu tĩnh thích hợp trưởng. Thân, mặt khác khắp nơi muốn ai đến cần. Thạch Phàm chỉ nghĩ muốn mua một bộ, vương hai tháng vay tiền mua một bộ cũng nói được qua đi. Chỉ là không nghĩ tới hai tháng cư nhiên muốn mua năm bộ. Hơn nữa nàng những cái đó yêu cầu, một bộ tốt tứ hợp viện giá đều không phải bọn họ loại này, gia đình có thể một chút lấy đến ra tay. Kia sẽ nghĩ đến vương hai tháng lại vừa mở miệng liền nhiều như vậy, tại đây đồng thời cũng một lần nữa nhận thức sư huynh vương thông tài phú thế lực, chỉ có thể nói. Người thật sự không thể tướng mạo. Hảo, việc này giao cho ta. Tụ hội qua đi, thạch phàm thức khuya dậy sớm, mỗi ngày đều ra cửa, thạch phàm mẫu thân đem thạch phàm nhị ca giữ chặt trò hỏi, ngươi tứ đệ gần nhất già đi tìm kia vương hai tháng. Thật nhiều thiên không đi, không phải đi tìm vương hai tháng, kia hắn cần nhất vội cái gì đâu, vội đến kết hôn đâu. Cuối cùng một câu trực tiếp là nói giận nói, chỉ là thạch phàm mẫu thân không nghĩ tới, một câu dây tiếp theo liền trở thành sự thật. thạch phàm nhị ca một bộ mẹ ngươi như thế nào như vậy thông minh hắn liền ở vội vàng kết hôn đâu rốt cuộc sao lại thế này muốn kết hôn ta cái này làm mẹ nó như thế nào không biết nhìn chính mình mẫu thân sốt ruột thạch phàm nhị ca vội vàng giải thích rõ ràng còn không phải thạch phàm kia tiểu tử sợ cùng hai tháng kết hôn sau cùng ngài ở cùng một chỗ sợ ngài khi dạy hắn tức phụ cho nên hắn đang ở mua phòng chuẩn bị đi ra ngoài trụ mua phòng Tin tức này thiệt tình đủ đại. Thạch, và mẫu thân nhịn không được, hắn như thế nào không cùng ta đòi tiền, hắn chút tiền ấy có thể mua cái cái gì phòng ở. Nói nặng lại bắt đầu đau lòng thạch phàm. Thạch phàm nhị ca hâm mộ ghen ghét, biểu môi, ngài suy nghĩ nhiều, nhưng gia chuẩn bị mua tứ hợp viện. Hơn nữa vẫn là tốt nhất tứ hợp viện. Tứ hợp viện. 60 niên đại, giống nhau tứ hợp viện, các nàng thạch gia cũng có tiền mua. Nhưng nếu là những cái đó đại quan quý nhân nhóm cực hảo tứ hợp viện, kia thiệt tình không phải tưởng mua, liền một chút có thể móc ra tiền tới. Là tứ hợp viện, hơn nữa một lần muốn mua bảy bộ. Bảy bộ. Tin tức này thiệt tình làm thạch Phàm mẫu thân miệng đại trương, một lát sau lôi kéo thạch Phàm nhị ke yêu cầu hắn đem thạch Phàm, lập tức tìm trở về. Mẹ, ngươi lại làm sao vậy? Ngươi đệ đệ gặp rắc rối. nhanh đưa người tìm trở về ta đi đem ngươi ba tìm trở về nhìn xem việc này như thế nào giải quyết thạch phàm mẫu thân là thật sự sốt ruột, nàng biết thạch phàm một khi từ tiền mặt trên phạm sai lầm hơn nữa vẫn là bảy căn hộ tiền trong nhà tưởng vớt cũng chưa biện pháp mẹ ngươi bình tĩnh nhị đệ chỉ mua hai bộ dư lại năm bộ tất cả đều là người ta hai tháng mua đây là thạch phàm mẫu thân lại kinh ngạc lại tò mò rốt cuộc sao lại thế này Như thế nào lại có vương hai tháng sự tình? Hai tháng là không có tiền, nhưng người ta sư phụ, sư huynh có tiền. Muốn nói vương trung y có tiền, thạch và mẫu thân hoàn toàn tin tưởng, một lòng rốt cuộc buông một chút ngươi không cố ý. Biên nói chối đi. Mẹ, vương trung y có tiền đây là khẳng định không thành vấn đề. Có người muốn chọn tòa kim sơn làm nhân gia cấp xem bệnh, vương trung y đích xác có tiền. Chỉ là ngươi đệ đệ lại không cùng ta lấy tiền, như thế nào sẽ có tiền mua hai bộ cực hảo tứ hợp viện. Biết nàng mẫu thân rõ ràng nhà mình đệ đệ cùng hai tháng hiện tại sự tình, hắn cũng liền không biên nói chối mẹ, chuyện này ta biết. Thạch phạm lâm thời cùng vương hai tháng nói mua phòng, nhưng gia hai tháng lập tức yêu. Cầu nhiều mua năm bộ. Lâm thời nãy lòng tham, hai tháng một mình một người liền dám làm chủ mô năm bộ, cực hảo tứ hợp viện quyết định, thật phàm mẫu thân cũng có chút ngoài ý muốn, trầm tư một lát sau nàng mới nhập sư bao lâu, liền dám to gan như vậy. Mẹ, nhân gia hai tháng chăm cứu học được thập phần lợi hại, còn có Vương Trung Y cùng cái kia Vương Thông cũng thích nàng, hai người tựa như sủng cháu gái cùng sủng nữ nhi giống nhau sủng nàng, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đối nàng, tốt như vậy Thạch phàm mẫu thân kinh ngạc nói, hiện giờ các gia cửa hàng nội lại không phải không có đồ đề, hảo một chút có thể cho người ăn no, rất nhiều đều là chỉ làm việc, đói bụng ăn cháo, liền cái màn thầu bột thô đều cái no. Chẳng lẽ thật làm vương hai tháng gặp cỡ thiên đại chuyện tốt, gặp quý nhân, nghĩ đến vương hai tháng cùng chính mình nhi tử ở sự đối tượng, về sau còn khả năng trở thành chính mình đệ tứ con dâu, thạch phàm mẫu thân liền không có hảo tính tình, tiếp tục nói. Chính là lợi hại, ta cũng không hy vọng nàng làm con dâu ta. Thạch phàm nhị ca sợ tới mức thiếu chút nửa dạo phá môi, mẹ, ngài chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bọn họ hai người. Thạch phàm mẫu thân rắn chính mình nhi tự liếc mắt một cái, bất đắc chỉ lắc đầu nói, kia sao có thể. Mẹ người ta tuy rằng không thích nàng, khá vậy sẽ không lật lộng. Lời này thập phần hảo, mẹ như vậy tưởng hoàn toàn chính xác. Kia như vậy liền không cần kêu đệ đề đã trở lại đi. Khi cũng trước kêu trở về, ta muốn gặp hắn, bằng không trong lòng không yên ổn. Thạch phàm nhị ca lập tức ra cửa, đi khả năng mấy cái địa phương tìm người, thật đúng là bị tìm được rồi. Người là tìm được rồi, chỉ là bảy bộ tứ hợp viện đã tất cả đều lấy lòng. Người không nhiều xem mấy nhà liền mua. Nơi này giá quý một ít, nhưng này mấy bộ tứ hợp viện là thiệt tình không tồi. Ta thức phụ nhìn nhất định sẽ thích. Có thức phụ đã quên nương. Mẹ biết ngươi muốn mua tứ hợp viện, vẫn là chọn nhân gia tốt nhất, thiếu chút nửa số. ruột chết! Mẹ như thế nào đã biết? Ngươi cũng chưa nói không thể nói, ta liền nói. Ngươi cũng biết mẹ nói tính cách, sự tình không có nói rõ ràng, nàng đã sốt ruột. May mắn cuối cùng nói rõ ràng, chính là nàng vẫn là muốn ngươi trở về một chuyến. Đi thôi! Đi nào! Về nhà! Không quay về nơi nào! Kia đi thôi! Vừa đi vừa nói chuyện, ta cho rằng ngươi muốn đi hai tháng nơi đó. Không vội, còn không có nhà trên cụ đâu. Thạch phàm nhị ca lại một lần bị chính mình đề đệ, đệ làm việc chư toàn. Kinh ngạc tới rồi, nếu hắn là lúc này, thạch phàm đã kích động nhịn không được trước đêm giống như nói cho thích người, kia sẽ giống hắn như vậy, cư nhiên chờ đêm trong nhà đều thu thập thỏa đáng, vào cửa là có thể vào ở thời điểm lại nói, ngư ngư. Thạch phàm nhị ca là thiệt tình bội phục nhà mình đề đệ Cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Nhị ca, người đối với người tức phụ cũng không tồi. Nhị ca tuy rằng ngày thường ở nhà không cường ngạnh, nhưng giữ gìn tức phụ đó là Một chút cũng không có rơi xuống, chỉ cần nhà mình mẫu thân nhằm vào hắn tức phụ, hắn nhất định bị mềm lời nói hết bài này đến bài khác, cuối cùng làm mẫu thân vô pháp nhằm vào hắn tức phụ. Thạch phàm nhị ca kiêu ngạo cười, nói, kỳ thật chúng ta đây đều là có căn nguyên có thể tìm ra, rốt cuộc ta ba cũng đau ta mẹ, nghe nói ta gia gia cũng thập phần đau chúng ta nải nải. Thạch cha nói chuyện cao nhất dùng liền thuộc thạch phụ, chỉ là thạch phụ ngày thường lời nói thiếu, lại là cái đau tức. Phụ, trừ bỏ trái phải rõ ràng, việc nhỏ thượng thường xuyên từ thạch mẫu làm quyết định. Nguyên bản ta còn rất chán ghét ta ba không có một chút nguyên tắc. Thường xuyên ta mẹ tưởng như thế nào liền như thế nào. Làm hại ta từ nhỏ thề lớn lên kết hôn về sau không hề làm ta ba như vậy, nam nhân. Đáng tiếc trưởng thành, ta mới cảm thấy ta ba thực hảo, nhà ta là đại viện nội ích có hòa thuận gia đình, chúng ta huynh đệ chi gian tuy rằng tính cách không giống nhau, nhưng lại thập phần có ái. Thạch! Phạm nhị ca tiếp tục nói trong lòng lời nói. Ở đại viện nội, hạnh phúc gia đình cũng có. Nhưng làm gia đình nội mỗi một cái thành viên đều hạnh phúc người lại rất thiếu, ngược lại là bọn họ thạch gia hài tử rất nhiều, mỗi một cái đều có không giống nhau bướng bỉnh, nhưng không có một cái trường tàn. Không sai việc lắm cũng chỉ có ở như vậy hạnh phúc trung lớn lên, hắn thạch phàm mới có thể có được ái người khác năng lực. Ở trên đường, thạch phàm thấy đế đôi chung quanh trong thôn có người đen. Trong nhà trên cây cây táo hồng bày ra tới bán, bọn họ mẫu thân thích nhất này đó cây táo hồng. Hình như là khi còn nhỏ ăn qua cho nên càng thêm quên không nhớ. Về tới thạch gia, vừa vào cửa, nghe được thanh âm thạch phàm mẫu thân lập tức từ phòng khách đứng dậy đã đi tới. Thạch phàm không đợi mẹ nó nói chuyện, trước đem trong tay cây táo hồng đưa qua, mẹ, trên đường chuyên môn mua cây táo hồng. Hôm nay sáng sớm mới vừa hái được xuống dưới. Cây táo hồng, lúc này đúng là cây táo hồng ăn ngon. Thời điểm, vẫn là tiểu tử ngươi có hiếu tâm. đứng ở thạch phàm phía sau thạch phàm nhị ca vẻ mặt bị thương mẹ ngài làm ta tìm thạch phàm trở về ta đem hắn kéo trở về thạch phàm mẫu thân cao hứng cười nói ơn, lúc này đây ngươi cũng thực hiếu thuận thạch phàm nhìn chính mình nhị ca ở bên kia ngây ngô cười hết chỗ nói rồi thay đổi giày đi trước phòng khách uống miếng nước thạch phàm mẫu thân đi theo sau lại lúc này rốt cuộc nhớ tới thạch phàm mua phòng chuyện này thạch phàm Ngươi muốn mua tiền thuê nhà có đủ hay không? Không đủ mẹ nơi này có. Mẹ, ngài đem cho chúng ta kết hôn kia số tiền cho ta đi. Này số tiền là thạch gia mỗi một nam hài tử kết hôn thời điểm đều có, tiền số giống nhau, bất quá đều phải chờ đợi muốn kết hôn thời điểm mới có thể bắt được tay. Mặt khác ba cái hài tử đều là kết hôn thời điểm, thạch phàm mẫu thân giao cho bọn họ, cũng chỉ có thạch phàm cái này vì loại chính mình đòi tiền. Ngươi cùng nàng kết hôn nhật tử đã định hảo. Chuyện lớn, như vậy chẳng lẽ nhi tử không cùng nàng thương lượng? Nghĩ sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy, nàng trong lòng liền khó chịu, chính mình nhi tử liền phải không phải chính mình, hơn nữa có việc cũng không hề cùng chính mình nói. Tuy rằng thạch Phàm, từ nhỏ đến lớn có việc liền không có đi tìm người trong nhà thương lượng, nhưng nàng vẫn là trong lòng khó chịu. Mẹ, ta còn không có cùng nhân gia hai tháng nói kết hôn chuyện này đâu. Ta đòi tiền chuẩn bị cấp tứ hợp viện mua vài món cha cụ, cùng mặt khác đồ vật. Người đứa nhỏ này cứ như vậy cấp. Thạch phàm mẫu thân nghe được không định ra nhật tử, tâm tình rốt cuộc hảo một ít. Mẹ, ta hiện tại chính là một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo, ngài liền hảo tâm đem kia số tiền cho ta đi. Thạch phàm nhị ca ngồi ở trên sofa nhìn bọn họ nói chuyện. Trong lòng yên lặng đếm số, muốn nhìn một chút nhà mình mẫu thân có thể kiên trì đến mấy cái số. Trước kia nhiều nhất 3 giây. Lúc này đây, người đứa nhỏ này, ta đây liền cho ngươi lấy. Lúc này đây nhiều kiên trì một giây, hẳn là nàng trong lòng ở do dự. Kết quả cuối cùng vẫn là không đành lòng thạch phàm trong tay không có tiền. Không trong chốc lát thạch phàm mẫu thân từ trên lầu xuống dưới, đem một cái hồng giấy bao cho thạch phàm. cái này chính là các ngươi mỗi cái huynh đệ đều có kết hôn tiền cái này cũng cho ngươi ngươi mua tứ hợp viện cũng không biết cùng ta nói ta cho ngươi lấy tiền mẹ ta không cần ngươi này bộ phận tiền có kết hôn tiền là được không sợ ngươi cầm này đó tiền là ngươi ba cấp mẹ nói tiền riêng cuối cùng thạch phàm mẫu thân tiền riêng cũng đều cho thạch phàm cuối cùng thạch phàm mẫu thân còn nhìn nàng con thứ hai hỏi ngươi đối chuyện này không có dị nghị đi Banh mặt, nhìn chậm chậm ngươi, làm người cảm giác nếu ai dám nói có dị nghị, kết quả sẽ bị chết thực thảm. Thạch phàm nhị ca nuốt nuốt nước miếng, không dám chớp đôi mắt, nói, không có, không có dị nghị. Liền biết ngươi không dị nghị. Thạch phàm mẫu thân lúc này mới cười. Thạch phàm nhị ca trong lòng đều là nước mắt. Lúc này thạch phàm mẫu thân mới trò hỏi rốt cuộc mua nơi nào tứ hợp viện. Đương đã biết địa chỉ. Nàng giơ ngón tay cái lên, hảo nhi tử, như vậy tốt tứ hợp viện mô hảo. kia một cái khác tứ hợp viện đâu? Thạch phàm cười nói, một cái khác cùng hai tháng các nàng tứ hợp viện ở một cái trên đường, tới gần trường An Phố. Phía trước kia một bộ tứ hợp viện ngài cùng ta ba có thời gian, có thể đi trụ một đoạn thời gian. Ngươi muốn cùng, vương hai tháng các nàng trụ cùng nhau. Mẹ, ta cùng hai tháng ở tại trường An Phố bên kia tứ hợp viện. Thạch phàm mẫu thân trong miệng tượng nói ngươi, như thế nào cũng muốn cùng chúng ta trụ cùng nhau, chính là nghĩ đến thạch phàm hiếu thuận, cư nhiên không hé răng cũng cho bọn hắn chuẩn bị một bộ, trong lòng nói như thế nào cũng nói không nên lời đi. Cuối cùng kết quả chỉ có thể là đem ý tưởng chỉ trừ ở trong lòng. Tiền sự tình, thạch gia những người khác chỉ biết thạch phàm cầm hắn kia. Phân kết hôn tiền, cũng không biết thạch phàm còn cầm thạch mẫu tiền riêng. Ngày hôm sau Thạch Phàm liền cấp hai nơi tứ hợp viện nội đều mua gia cụ, cùng với mặt khác đồ trùng sinh hoạt năm sáu thiên hậu bữa sáng sau, Thạch Phàm cũng không giống phía trước lập tức chạy lấy người, mà là ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát sau, lên lầu thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị ra cửa. Vừa lúc hắn nhị tẩu ở nhà, đang ở cùng Thạch Mậu nói chuyện phím, nhìn thấy hắn muốn ra cửa, dương trọng hỏi, tứ, để ngươi đây là chuẩn bị đi xem ngươi đối tượng đi. Nhị tẩu đoán đúng rồi. Khi nào làm ngươi nhị tẩu ta cũng trông thấy. Hiện giờ thạch gia đối vương hai tháng tên này mỗi ngày đều phải đề thượng vài lần, chỉ là trừ bỏ trong nhà ba người, những người khác ai cũng chưa thấy qua vương hai tháng. Đặc biệt là trong nhà chính là ba cái con dâu, ngầm tụ ở bên nhau không thiếu nhắc mãi vương hai tháng, hiện giờ biết thạch phàm cư nhiên tiêu tiền cho nặng mua hôn phòng. Mấy cái con dâu bên trong Chỉ có vương hai tháng kết hôn về sau lập tức liền có thể đi ra ngoài trụ, hơn nữa vẫn là trụ được với tốt tứ hợp viện. Các nàng mấy cái con châu tuy rằng có người ngoài miệng không nói, trong lòng hâm mộ muốn chết. Các nàng nam nhân cánh tay thượng, trên người thanh một khối, tím một khối càng ngày càng nhiều. Thạch phàm minh mạch tẩu tẩu nhóm tâm tư, cũng muốn gặp một lần hai tháng lư sơn chân diện mục, nhưng hắn cùng hai tháng cái gì còn chưa nói, phía trước cũng nói qua muốn hai tháng muốn. Cả thời điểm tái giá, hắn quyết không cưỡng bách, cho nên chỉ có thể cự tuyệt nói, ta tức phụ thẹn thùng, về sau sẽ có cơ hội. Mẹ, nhị tẩu, ta có việc liền trước ra cửa. Đi thôi. Thạch mẫu cực đầu nói. Ở thạch phàm đi rồi về sau, thạch phàm mẫu thân không cao hứng nói, thạch phàm đều không vội cưới, các ngươi nhưng thật ra vội vã thấy nàng. Ngươi nói cho mặt khác hai cái, không cần bởi vì tò mò đi gặp nàng. Làm nàng cho rằng chúng ta thạch gia nhiều thích nàng. Mẹ, chúng ta mấy cái rẻ? Không. Chỉ là ta coi tứ để rất sốt ruột, có thể hay không kia vương hai tháng hiện giờ biến hảo, thay đổi. Chúng ta thạch phàm tốt như vậy, ta nhưng thật ra hy vọng nàng không biết nhìn hàng. Thạch mẫu thiệt tình tự tin. Nhưng quen thuộc nàng nhị tức phụ vẫn là phát tiểu nàng thật nhỏ phản ứng. Mẹ, này vương hai tháng cũng thiệt tình có tiền. Chúng ta tứ đệ mua hai bộ, nàng cư nhiên trực tiếp mua năm bộ. Ngươi cũng không cần trong lòng có cái gì không thoải mái, số cuộc nàng sư phụ là thần y, hơn nữa không có nhi nữ, đem nàng hoàn toàn đương cháu gái che chở. Cũng là nàng mệnh hảo. Gặp cỡ chúng ta thạch phàm, lại gặp cỡ vương trung y. mình là khá tốt. Thạch gia con dâu ngoài miệng trong lòng đều hâm mộ vương hai tháng. Lúc này ở tiểu dược vô nội, thạch phạm một bên hỗ trợ, một bên cùng vương hai tháng nói lên tứ hợp viện sự tình. Ngươi đem đồ vật đều lấy lòng. Vương hai tháng lại kinh hỷ lại cao hứng. Đại bộ phận đều lấy lòng, có thời gian ta mang theo ngươi cùng sư. Phụ, sư huynh đều đi xem, thiếu cái gì ta lại mua. Chờ ta hỏi một chút sư phụ, chúng ta trừ cái thời gian cùng đi xem. Cái này hảo. Vương hai tháng nguyện ý đi xem. Cũng càng thêm thuyết minh nặng là thật sự chuẩn bị gã cho chính mình. ngươi lại cười cái gì? Vương hai tháng một quay đầu liền thấy thạch phàm thứ này lại ngây ngô cười. Chỉ có thể vô ngữ hỏi một chút tình huống như thế nào. Ta cao hứng, cao hứng. Thạch phàm ngây ngô cười. Ngu đần. Lại đây hỗ trợ. Sư huynh vương thông. Kêu gọi. Ta qua đi hỗ trợ. Thạch phàm bị sai sử. Cư nhiên cũng có thể như vậy cao hứng. Vương Hai tháng không khỏi cười, này nam nhân cư nhiên vì nàng, cam tâm tình nguyện làm những việc này. Bị như thế ưu tú nam nhân thích, không biết khi nào tim đập không khỏi nhanh hơn. Chữa trưa ăn cơm thời điểm, Vương Hai tháng nói lên tứ hợp viện sự tình. Vương Trung Y cũng thập phần cao hứng, hôm nay người bệnh không nhiều lắm, buổi chiều đóng cửa về sau liền đi xem. Sư phụ, cái này hảo, ngươi, cũng vất vả. Vương Trung Y nhìn Thạch Phàm cao hứng phát đến nội tâm, càng thêm hiền từ. Không dáp vất vả. Thạch Phàm cười nói. Buổi chiều sớm liền đóng cửa, Thạch Phàm lái xe mang theo Vương Hai Tháng các nạn đi ở vào trường An, trên đường mấy chỗ tứ hợp viện. Đầu tiên xem chính là Vương Hai Tháng bỏ tiền mua tứ hợp viện, trường An lộ bên này chỉ có bốn bộ, mỗi một bộ xem qua sau, Vương Trung Y đầu tiên cho khẳng định trả lời. Cuối cùng chính là vương thông, là không tồi. Có thể từ vương, thông trong miệng nghe được không tồi đã là hiếm là sự tình, thạch phạm cũng tại đây, đoạn thời gian phát hiện vị sư huynh này thân phận thật đủ thần bí. Hắn giống như thật sự gặp qua rất nhiều thứ tốt, ở trong mắt hắn này đó thứ tốt đã biến bình thường, thậm chí có đôi khi còn không có hắn làm kia bàn đồ ăn làm hắn cao hứng. Đối diện sai khai mấy nhà chính là ta mua trong đó một bộ. Sư phụ, sư huynh cũng đi xem. Càng thêm muốn xem, đi. Vương Trung y lên tiếng. Đi vào thạch phạm vị cùng. Vương hai tháng về sau kết hôn chuẩn bị tứ hợp viện, vào cửa chính là bồn hoa. Tuy rằng là cuối mùa thu, cư nhiên mặt trên còn có hoa cỏ, còn có rất nhiều mở ra hoa, màu sắc và hoa văn tuy rằng chỉ một, nhưng lại như cũ thập phần khả quan. Liếc mắt một cái nhìn lại, từ trên xuống dưới sân nội thập phần sạch sẽ. Sơn nội còn phóng bàn đá ghế đá, tứ hợp viện mặt sau, cư nhiên còn có một cái hoa viên nhỏ, tuy rằng tiểu, sơn thủy cây cối hoa thơm chim hót chấm nhau đều không ít, tiểu thạch phí tâm, tư, không tồi, vương trung y rất là cao hứng, ngay cả phương thông cũng cấp thạch phàm cực cật đầu. Vào tứ hợp viện chính phòng trong, bên trong nghiệm nhiên chính là có người ở bộ gián, trên bàn cái vải bông, ngay cả nho nhỏ tạp về đều chuẩn bị tốt, cửa còn phóng bốn sông dép lê. Thạch phàm đem đặt ở cái bàn bên cạnh ngăn tủ nội kẹo điểm tâm đều bưng ra tới, hơn nữa còn đi ra cửa bên cạnh phòng bếp nội đề ra trà nóng thủy trở về. Ngư biết chúng ta hôm nay sẽ đến, vốn chỉ liền khác nước. Vương Trung ý uống trà, nhấp một ngụm, là hảo trà. Thạch Phạm cười cười, lại giữa trưa cơm nước xong, ta chuyên môn tìm ta chiến hữu, thịnh hắn hỗ trợ. Khá tốt, hai tháng đi theo ngươi, ta yên tâm. Vương Trung y đột nhiên nói đến chuyện này. Thạch Phàm nhưng thật ra cao hứng, Vương hai tháng nhưng thật ra có chút hảo không ngờ tư. Bốn người uống qua trà, ăn một chút đồ vật, cuối cùng Thạch Phàm nghĩ hắn mời khách ở bên ngoài ăn. Cuối cùng Vương thông đề nghị, Thạch Phạm mua nguyên liệu nấu, ăn, hắn tới làm. Sư phụ nếu không liền ở tứ hợp viện nội ăn này bữa cơm đi. Thạch Phàm cẩn thận đề nghị. Nhìn hắn mãn nhãn hy vọng, vương trung y cật đầu đồng ý. Một giờ thời gian, các nàng đã ở tứ hợp viện nội chính vòng trước bàn cơm ăn thượng cơm. Đồ ăn thập phần ngon miệng, tứ hợp viện hoàn cảnh cũng thập phần chi người. Nhìn nguyên bản an tĩnh tứ hợp viện nội, bởi vì có người mà tràn ngập sinh khí, thạch Phàm nội tâm khát khao cùng vương hai tháng hôm sau nhật tử. Lại ở tứ hợp viện nội, uống lên trà, thạch phạm lái xe đưa vương hai tháng các nàng về nhà, tới rồi vương trung y sân trước cửa, vương thông đỡ vương trung y đi vào trước. Thạch phạm lôi kéo vương hai tháng nói, những cái đó tứ hợp viện ngươi thích sao? Đều thực hảo. Là thật sự hảo, nếu đặt ở trước kia, này đó tứ hợp viện đã là cực hảo cực hảo. Vậy ngươi thích chúng ta kia một bộ sao? dùng không cần thêm nửa trí một ít cái gì. Trước mắt không có, giờ chúng ta trụ đi vào về sao, ta nhìn nhìn lại có hay không? Cái gì yêu cầu mua đồ vật? Hảo, nghe được vương hai tháng nói về sao trụ đi vào, thật và một lòng thiếu chút nữa nhảy ra, từ ngày mai bắt đầu ta không có việc gì, ta đi hiệu thuốc hỗ trợ. Hỗ trợ là lấy cớ, chủ yếu là muốn ở dư lại 10 ngày qua kỳ nghỉ, nhiều cùng vương hai tháng ở bên nhau. Hảo, vương hai tháng cũng biết. thạch phàm hiện tại chân thương cơ bản khôi phục hẳn là thực mau liền phải hồi võ cảnh bộ đội gặp lại liền khó khăn cách sáng sớm thần thạch phàm thu thập chỉnh tề ra cửa thẳng đến tiểu dược phô hiệu thuốc nội người bệnh rất nhiều nhưng không thấy phương trung y cùng vương hai tháng chỉ có sư huynh vương thông một người sư huynh sư phụ cùng vương hai tháng đến khám bệnh tại nhà đi thạch phàm dò hỏi Nếu như đi đến khám bệnh tại nhà, hắn liền chuẩn bị cấp sư huynh trợ thủ, chờ các nàng trở về, xuất ngoại địa, đi nơi khác, cái dạng gì người bệnh. Phía trước nghe vương trung y sư phụ nói qua, hiện tại nàng cơ hồ sẽ không đi bên ngoài đến khám. Bệnh tại nhà, cấp lại nhiều tiền cũng không đi, bởi vì thân thể của nàng không được trong đó sóc nảy. Đi cấp bộ đội thượng binh lính chữa bệnh, vậy nhất thời không về được. Biết vương hai tháng các nàng không có mấy ngày thời gian cũng chưa về, thạch phàm hắn cũng không có đi, mà là cùng sư huynh vương thông ở tiểu dược vô vội đến buổi tối. Sư huynh vương thông cũng lần đầu tiên lưu thạch phàm ở nhà ăn cơm, hai người còn uống lên một chén rượu. Bọn họ bên này cũng không biết vương hai. Tháng đi theo vương Trung y đi vào thần ưng doanh, ở ăn đơn giản cơm canh trên bàn cơm, thần ưng doanh doanh trưởng nói lên bị thương binh lính tình huống. Bạch kiến tay cái này binh lính thập phần dũng cảm Nếu không phải hắn quên mình hy sinh tinh thần Chúng ta sẽ có càng nhiều binh lính hy sinh Lần này quan trọng nhiệm vụ cũng sẽ thất bại Cho nên ta đuổi kịp mặt sinh, Chuyên môn đi đế đô đem ngài lão nhận lấy Gần nhất hắn chân thương tình huống có hay không chuyển biến xấu Vương Trung yên nhìn bên kia có chút ngay người vương Hai tháng liếc mắt một cái Theo sau lại trò hỏi thần ưng doanh doanh trưởng Ngài lão thật không hổ là thần y, cư nhiên đã đoán được. Hắn chân thương phía trước có thể khống chế, chỉ là chân không có cảm giác, như vậy ưu tú binh lính, chúng ta đều hy vọng có thể giữ được hắn chân. Trong chốc lát đi xem qua người bệnh rồi nói sau. Ta cùng ta đồ để có chút lời muốn nói. Khi hảo, ngày trước nghỉ ngơi một chút, đợi chúc ta tự mình mang các ngươi đi. Bệnh viện, có thể... này đó cho anh địa thượng nói một không hai lãnh đạo cũng không cần vương trung y đưa bọn họ ra cửa nhẹ nhàng đem cửa đóng lại phòng nội khôi phục bình tĩnh lúc này vương hai tháng mới sắc mặt có điều hòa hoãn nhìn vương trung y hỏi sư phụ cũng biết bạch kiến tây vương trung y gật đầu tình huống của người ta hiểu biết quá ta cũng biết bạch kiến tây sư phụ lúc này đây ta không nghĩ ra tay Vương hai tháng suy đoán ở sư phụ đáp ứng chuyện này thời điểm, liền, biết muốn chữa bệnh người là bạch kiến tây. Lúc sau sư phụ không riêng đáp ứng rồi xuống dưới, còn đem nàng mang theo tới. Nàng trong lòng không nghĩ ra sư phụ đây là vì cái gì. Bạch kiến tây chân nhất định là không thể hoàn toàn khôi phục, hắn rời đi bộ đội là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên Vương Trung y nói một cái khác đề tài, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi có phải hay không một cái thiện lương người. Lời nói thật nói, sư phụ làm thật ra mà nói, vương hai tháng thật sự nói, sư phụ có y, đức, nhưng cũng không phải tùy tiện thiện lương người. Vương Trung y gật đầu, vậy ngươi đoán xem, ta lúc này đây vì cái gì tới, lại còn có mang theo ngươi. Này nhưng đem vương hai tháng khó ở, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng đều cảm thấy không phải, chỉ có thể lắc đầu. Vương Trung y cũng không tức giận. Tiếp tục nói, châm cứu chính thành đồ vật ta đều dạy cho ngươi, truy đọc còn có nhất sinh động một thành vẫn luôn không có cháu ngươi. Hiện giờ thật vất vả tìm được rồi thích hợp thi. Chuyển người bệnh, ngươi muốn vứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc nhịn Ta tổng cộng trị liệu ba lần, ngươi đời này cũng chỉ có này ba lần học tập cơ hội. Nguyên lai là như thế này, vương hai tháng nguyên bản buồn bực tâm tình ngược lại đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Sư phụ, ta minh bạch ngài một phen khổ tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng này ba lần cơ hội. Ta liền biết ngươi có này phân linh tính, có thể đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận. Vương Trung Y không có nói nàng đang nghe đến vương. Hai tháng cuối cùng lời nói có bao nhiêu cao hứng, cao hứng đến độ tưởng nhảy dựng lên. Châm cứu thuật không phải chỉ là ngươi nỗ lực học tập liền có thể, trong đó rất nhiều đồ vật đều yêu cầu thi châm người ngộ tính cao, có linh tính. Như thế mới có thể thành tựu truyền kỳ châm cứu thuật, đem trị liệu hiệu quả đạt tới cực hạn. Thầy trò hai người đem lời nói ra, chủ yếu là giải khai vương hai tháng nghi vấn, tình thầy trò càng thêm tri kỷ. Lại nói, bạch kiến tây nơi phòng bệnh không khí cũng không tốt, tử khí trầm trầm, tân lôi cố nén nước mắt, gấp bạch kiến tây tước quả táo. Kiến tây lãnh đạo nói thần y tới, khi chúng ta chân có phải hay không là có thể trị hết. Không cần. Sao lại nói như thế nào đều nói không nên lời? Nếu bạch kiến tây này chân phế đi, rời đi bộ đội đó là khẳng định. Khi chính mình muốn trở thành quân trường phu nhân cũng không có hy vọng. Không có việc gì, chỉ cần thần y tới, ta chân nhất định có thể giữ được. Bạch kiến tây nói vô cùng khẳng định. Giống như sợ khẩu khí nói mềm, này chân liền giữ không nổi giống nhau. Thật sự có thể chứ. Phía trước bác sĩ chính là nói. chúng ta này chân chính là hảo cũng không thể lại lưu tại bộ đội đừng nói nữa bạch kiến tây đột nhiên sắc mặt không tốt đánh gãy tân lôi nói tân lôi ủy khuất nước mắt nhắm thẳng hà thích, dây tiếp theo rồi lại cố nén không đem nước mắt chảy xuống tới ngược lại còn khuyên dại nói ta biết là ta nói sai lời nói ta là nhất hy vọng ngươi không có việc gì kia một cái kiến tây ngươi yên tâm vô luận khi nào ta đều ở bên này Thực xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì này táo bạo. Tân lôi, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Ta biết, ngươi nằm một lát, ta đi đánh hồ nước ấm. Tân lôi cười ra cửa, ra cửa lại như thế nào đều cười không nổi, trở nên mặt ủ mày ê. Tân lôi ở mốt nước thời điểm nghe được có hồ sĩ đang nói thần y sự tình, liền dẫn theo ấm nước ở bên cạnh nghe. Nghe nói lúc này đây thần y mang theo tân thu đồ đề, cũng không biết cái. Nào người như vậy may mắn, ta nghe nói thần y thập phần thích cái này đồ đề, cho nên ta mới nói nhân gia may mắn. Theo sau hai người có việc tan, tân lôi cũng không có nghĩ nhiều, cũng liền trở về phòng bệnh. Trở về về sau nhìn bạch kiến tay cảm xúc không cao, liền đem vừa rồi nghe nói sự tình nói. Chẳng qua nhiều cái đồ đề, không có gì hảo kỳ quái. Ta hiện tại nhất muốn biết các nàng như thế nào còn chưa tới. Lãnh đạo không phải nói thật mau liền tới rồi. Ta chỉ là, lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên khai, cho nên lãnh đạo cùng với vương trung y các nàng đều vào được. Bạch kiến tay cùng tân lôi ánh mắt đầu tiên thấy lại không phải các nàng, lại là vương trung y phía sau vương hai tháng. Hai người đồng thời nói, vương hai tháng. Các ngươi nhận thức vương trung y độ đệ. Cho nên lãnh đạo nhưng thật ra thập phần cao hứng. Nếu là người quen, như vậy đối với trị liệu Bạch Kiến Tây liền càng tốt có lợi. Này đó lãnh đạo nhất thời không có đem này Vương Hai Tháng cùng Bạch. Kiến Tây vợ trước Vương Hai Tháng nghĩ đến cùng đi. Các nàng là nhận thức, bất quá trước xem bệnh đi. Vương Trung Y ngăn cản những người khác nói chuyện. Kế tiếp tân lôi cùng Bạch Kiến Tây, một nửa nhi tâm tư đều ở Vương Hai Tháng bên người. Muốn hỏi hỏi mấy tháng không thấy, nàng như thế nào liền thành thần y đồ đệ Bọn họ lại nhớ đến bệnh viện hộ sĩ đối thần y đồ đề nói chuyện phiếm trong lòng đều không thế nào thoải mái. Cùng ta chịu phẩm chừng không sai việc lắm, làm ta chuẩn bị một chút, lập tức là có thể trị liệu. Thần y, ta chân về sau có phải hay không có thể khôi phục như lúc ban đầu? Bạch kiến tay bật thốt lên dò hỏi. vương Trung y bình tĩnh mặt lập tức không cao hứng nói, có thể đi đường đã là cực hạn, không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này không có khả năng. Bạch kiến tay bộ mặt chữ tận gào thế, hắn hoàn toàn không tin kết quả sẽ là như thế này. Nếu không tin, có thể cho mặt khác bác sĩ cho ngươi trị liệu. Vương Trung y đem trong tay sửa sang, lại công cụ động tác ngừng lại. Doanh lãnh đạo vội vàng ngăn cản bạch kiến tay tiếp tục nói chuyện, theo sau lập tức cùng vương Trung y xin lỗi. Trong lúc doanh lãnh đạo không thiếu nhìn về phía vương hai tháng. Hy vọng nàng có thể hỗ trợ khuyên một chút phương trung y. Đáng tiếc phương hai tháng nghĩ đến cái khi chủ động rời đi chưa xuất thế hài tử, nàng liền hận không thể bạch kiến tay vĩnh viễn đứng dậy không nổi. Lại như thế nào sẽ cho hắn cầu tình? Cuối cùng vẫn là bạch kiến tay chính mình. Minh bạch trong đó lợi hại, nháy mắt các phương trung y xin lỗi. Theo sau cho anh lãnh đạo cũng ở một bên khuyên bảo, phương trung y cuối cùng đáp ứng tiếp tục cho hắn trị liệu. Châm cứu trị liệu thực mau liền bắt đầu, vương hai tháng ở một bên nhìn vương trung y thi châm, từ đệ nhất châm đến cuối cùng một châm ước chừng dùng ba cái giờ, theo thời gian chuyển trời, vương trung y tinh thần càng ngày càng không tốt, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng một châm hoàn thành sau, nàng, thân thể lay động, thiếu chút nữa ngã xuống đất, lập tức bị đưa đến các bách phòng bệnh thi cứu. vương trung y trước khi đi thời điểm cũng nói đối bạch kiến tây chân thương chẩn bệnh bộ đội thượng huấn luyện về sau vô pháp hoàn thành chỉ có thể bảo đảm hắn có thể đi đường đối với vương trung y y thuật ôm thật lớn hy vọng bạch kiến tây cùng tân lôi nghe được như vậy chẩn bệnh sắc mặt biến đổi lớn giống như trời sập chống nhau ngay cả doanh lãnh đạo cũng biết hắn lại tình huống này đầy mặt tiết hận tốt như vậy mầm bộ đội kiếp sống không sai biệt lắm như vậy liền chặt đứt Đối mặt bọn họ hai người biểu tình, vương hai tháng thực không phúc hậu trong lòng thập phần thoải mái. Giống như lúc này bọn họ thống khổ chính là nàng vui sướng suối nguồn. Bất quá loại này khoái cảm, vương hai tháng nhìn vài lần liền lười đến lại xem, xoay người chuẩn bị đi thăm sư phụ của mình đi. Mới ra phòng bệnh, cánh tay bị người từ phía sau kéo lại. Hai tháng, người từ từ, tân lôi cư nhiên đuổi. Tới, rất là hoảng loạn. Hắn chân ta cũng không có cách nào. Cái kia chân không cần phế bỏ đã là tốt nhất kết quả. Muốn lần thứ hai tham gia bộ đội huấn luyện, đã không có khả năng. Vương hai tháng không đợi nàng nói, chính mình nói. Ngươi không được, vậy ngươi sư phụ, thần y nhất định có thể. Ta cầu xin ngươi, nhất định cứu cứu kiến tay. Hắn thật vất vả phát triển đến lúc này, không thể liền như vậy xong rồi. Hai tháng, nếu không ta cho ngươi quỳ xuống. Nói liền quỳ xuống, người thường chịu, người quỳ lại đó là muốn giảm thọ, chính là nàng sư phụ cũng không dám tùy tiện chịu người quỳ lại, cho nên vương hai tháng ở nàng hai đầu cối chấm đất trước, chữ nàng lại, ngươi cho ta quỳ cũng vô dụng. Chúng ta có thể làm đều làm, đem người nâng chạy tới, vương hai tháng nghiêm túc nói, tân lôi mang theo khóc nức nở, lôi kéo nàng cánh tay thật giống như ôm hy vọng giống nhau, thật lâu không nghĩ buông tay. Nàng không có kia một lần, chống lúc này đây như vậy khiêm tốn cầu Vương Hai Tháng. Lúc sau tân lôi không thiếu ở Vương Trung Y cửa phòng bệnh chờ, muốn lại cầu xin Vương Trung Y, người nhưng thật ra làm nàng chờ tới rồi, nhưng Vương Trung Y nói cùng Vương Hai Tháng giống nhau, bởi vì bạch kiến tây bệnh tình chính là như thế. Đối với bạch kiến tây trị liệu tổng cộng ba lần, bây giờ còn có hai lần, Vương Trung Y nghỉ ngơi về sau, lập tức quay trở về bộ đội cho các nàng an bài tốt nhất phòng. Sư phụ, người uống cháo. Trụ địa phương không có nấu cơm địa phương, vương hai tháng. Chỉ có thể thỉnh bộ đội người trên cấp vương Trung Y chuẩn bị đường đỏ cháo trắng. Ngươi cũng uống một chén. Hảo! Sư phụ, thân thể của ngươi chịu được sao? Không được chúng ta cách thượng mấy ngày, chờ ngài thân thể khôi phục lại tiến hành lần thứ hai trị liệu. Vương Trung Y nghiêm túc lắc đầu, mượn đề tài này, cấp vương hai tháng nói làm nghệ y y đức. Làm bác sĩ có thể lựa chọn không cho một ít người xem bệnh, nhưng đối đại chính mình người bệnh lại yêu cầu chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt. Quá trình trị liệu, trừ phi là vì người bệnh càng tốt khôi phục, bằng không không thể dễ dàng gián đoạn nó. Ngươi phải nhớ kỹ, làm người đối mặt có một số việc yêu cầu chịu đựng, làm bác sĩ cũng giống nhau, ta không thể bởi vì thân thể của mình liền gián đoạn người bệnh bình thường trị liệu. Vương Hai Tháng Thật Mạnh Cật Đầu, Sư Phụ, ta đã biết. biết liền hảo ăn qua cháo cùng ăn sáng vương trung y ở nhà đi rồi thập phần tới phút lúc sau liền lên giường ngủ thẳng đến cơm chiều thời điểm mới lại lần nữa tỉnh lại ăn qua bộ đồ chuẩn bị phong phú đồ ăn vương trung y mang theo vương hai tháng lại một lần đi bệnh viện xem xét bạch kiến tay chân thương một ngày không có ăn cơm bạch kiến tay cùng tân lôi tinh thần càng thêm uể oải đang xem thấy người tới sau rồi lại trọng hoạch hy vọng vương trung y hai tháng đây là bạch kiến tây chủ động nói chuyện tân lôi cũng cuốn quyết đi cho các nàng dọn ghế đảo nước ấm không cần phiền toái ta nhìn xem chân của ngươi thương kế tiếp vương trung y nghiêm túc dùng tay ấn cỏ niết thương chân trải qua buổi chiều chăm cứu trị liệu bạch kiến tây nguyên bản thần kinh chết lặng không biết đau đớn toàn bộ chân, từ trị liệu lúc sau cảm giác đau đớn dần dần tăng mạnh Vừa rồi bị vương trung y lại ấn lại nít trung, đau đến hắn mồ hôi lạnh liên tục. Nhưng hắn trên mặt lại là cười, đo thuyết minh hắn tê mỏi hoài tử thần kinh rốt cuộc lại khôi phục cảm giác. Không cần tưởng quá nhiều, buổi tối sớm nghỉ ngơi. Ngày mai buổi, chiều tiến hành lần thứ hai trị liệu. Từ bệnh viện làm lơ bạch kiến tay cùng tân lôi chờ đợi ánh mắt, vương hai tháng đi theo vương trung y quay trở về nơi. Buổi tối ngủ thực hảo, vương trung y tinh thần khôi phục không ít. Mới vừa ăn qua cơm sáng, cửa phòng đã bị dồn chập thanh âm gõ vang lên. Mở cửa là một cái mồ hôi đầy đầu tiểu binh lính, sốt ruột nói, thần y, nhà ta cai đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Vương hai tháng hỏi, nàng cũng bác quái tò mò rốt cuộc làm sao vậy? Cai chân lại, không có cảm giác. Thịnh các ngươi nhanh nhìn xem đi. Bình thường, trở về đi. Vương Trung Yên ngồi ở ghế trên, khẳng định nói, cửa binh lính có chút không tin, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương Hai Thắng không đành lòng hắn sốt ruột, giải thích nói, hắn trên đùi thần kinh chậm trễ trị liệu, chúng ta cho hắn trị liệu một lần khiến cho hắn chân hảo. Hơn nữa ba lần trị liệu lúc sau, cũng yêu cầu hắn nghiêm khắc chữa theo yêu cầu, kiên trì mỗi ngày huấn luyện, bằng không khôi phục. Trình độ liền sẽ đại suy giảm. Cho nên ngươi có thể yên tâm trở về nói cho nhà ngươi cai. Cảm ơn, ta đây liền đi. Tiểu binh lính đem cửa đóng lại, thùng thùng chạy đi rồi. Ở tiểu binh lính trở lại phòng bệnh thời điểm, bạch kiến tây hát mặt, tân lôi đầy mặt là nước mắt, mảng nhà ở mây đen. Tiểu binh lính thật thành, vội vàng đem vương trung y lời nói nói cho bọn họ. Hai người bắt đầu không tin, ở tiểu binh lính lắp bắp giải thích một hồi lâu, mới tính an tỉnh lại. Tiểu binh lính đi rồi về. sau bạch kiến tây nhìn tân lôi buồn bã nói tân lôi ta nếu rời đi bộ đội ngươi có thể hay không rời đi ta hai người kết hôn lâu như vậy tân lôi vẫn luôn không có mang thai xem qua bác sĩ cũng vẫn luôn không có tin tức tốt truyền đến trong nhà không có hài tử ràng buộc chính hắn chân lại bị thương bạch kiến tây trong lòng bắt đầu lo lắng tân lôi ta sẽ không bạch kiến tây nhìn tân lôi nói chân thật tâm tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều vì làm tân lôi không lo lắng hắn ở trên mặt bài trường một cái tươi cười tới bạch kiến tây cùng tân lôi dạy vò vương hai tháng mỗi ngày đều có thể thấy thượng một lần bất quá không có một lần mềm lòng hoặc là đáng thương bọn họ hôm nay là ba lần trị liệu cuối cùng một lần ba cái giờ về sau vương trung yên ngồi ở ghế trên tiếp nhận vương hai tháng truyền đặt khăn tay lau mồ hôi bắt đầu đối bạch kiến tây nói hắn thương chân tình huống một ít chặn dò nói xong, bạch kiến tây cùng tân lôi cũng tỏ vẻ tất cả đều nghe minh bạch. vương trung y lại lần nữa cùng trong phòng bệnh doanh lãnh đạo nói, ta trị liệu đã hoàn thành, còn thỉnh ngày mai cho ta chuẩn bị xe đưa ta cùng ta độ đề trở về. ngài yên tâm, những việc này đã cho ngài bị hảo. đêm nay chúng ta thần ưng doanh trên dưới đều muốn thỉnh ngài ăn một bữa cơm, cảm tạ ngư đại thật xa tới. vương trung y trực tiếp cự tuyệt. Thân thể của ta yêu cầu nghỉ ngơi. Cơm các người ăn là được. Ngài không đi, kia thỉnh ngài đồ đệ đại biểu ngài đi cũng giống nhau. Ta, đồ đệ mới nhập môn, còn không thể ra cửa tham gia những việc này. Các ngươi tâm ý lãnh. Nghỉ ngơi vài phút sau, vương trung y liền đứng dậy phải đi, vương hai tháng cũng đi theo cùng nhau. Trên trường bệnh bạch kiến tây muốn cùng vương hai tháng nói cái lời nói, tân lôi phát hiện, nhấp miệng không nói gì thêm, vương hai tháng thấy. Trực tiếp làm lơ, ở vương hai tháng các nạn trở về nghỉ ngơi không lâu, bạch kiến tây nơi bệnh viện cổng lớn vào được hai cái nông thôn đi lên nam nhân, một lão, nhân một người tuổi trẻ người. Kiến tây chân của ngươi đã trị không hết, còn không bằng cùng bộ đội muốn một tuyệt bút tiền, thuận tiện lại đem ngươi vị trí làm ngươi tam đệ. Như vậy các ngươi rời đi bộ đội, có ngươi đệ đệ ở, về sau các ngươi có việc cũng có thể có cái giúp đỡ người. Nếu ngươi không đem ngươi để đỡ đến ngươi cai vị trí thượng như vậy chúng ta thạch gia liền xong rồi, không bao giờ có thể trở nên nổi bật. Bạch Phụ nói đạo lý rõ ràng, hai mắt nhìn chầm chầm bạch kiến tay, hi, vọng hắn có thể lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Nhị ca, việc này ngươi nhất định phải làm xong. Ngươi không được, còn có ta cái này làm đề đề ở, ngươi nhất định phải dùng thương thế của ngươi dân, cho ta đem cai vị trí muốn lại đây. bạch gia lão tam lộ một ngụm hát nha mạn nhãn đều là hưng phấn trái lại bạch kiến tây cùng tân lôi mãn nhãn phẫn nộ bạch kiến tây trong lòng sinh khí nhưng tàn nhẫn lời nói lại nói không ra khẩu nhưng tân lôi không giống nhau nàng đánh tâm nhãn liền chướng mắt bạch gia những người khác vừa rồi nghe thế đối phụ tử lời nói nàng liền càng thêm chán két cùng cười nhạo bọn họ cha chúng ta kiến tây cũng có khả năng lưu tại bộ đội Tân lôi banh mặt nói, Bạch Phụ cùng Bạch Cha Lão Tam phản ứng có chút không giống nhau, Bạch Phụ thật cao hứng, có thể lưu tại bộ đội hảo, nhất định phải nghĩ cách lưu tại bộ đội. Bạch Cha Lão Tam không muốn, hắn chân đều tàn, lưu tại bộ đội căn bản là vô dụng, còn không bằng làm ta tiếng bộ đội, trực tiếp ngồi cai, vị trí, rốt cuộc nước phụ sa không chảy ruộng ngoài. Lần này ngay cả Bạch Kiến Tây cũng đem mặt, không cao hứng giáo huấn hắn tam đệ, lão tam suy nghĩ của ngươi quá đơn giản. Nơi này là bộ đội, không phải chúng ta nho nhỏ vương gia thôn. Lại có cai là căn cứ năng lực, căn cứ quân công chờ phương diện đánh giá đề bạc, không phải ai ngờ đương là có thể đương. Nhị ca, ta liền biết ngươi luyến tiếc ngươi cai vị trí. Nhưng ngươi cũng muốn biết, ngươi chân không được, cai sớm hay muộn là người khác. Bạch cha lão ta mở biết bạch kiến tây chân bị thương, trong nhà đề ra một miệng làm hắn tới thế thân bạch kiến tây sau, nằm mơ đời muốn làm cái này cai, như vậy về sau hắn liền có thể ăn mặc không lo, cũng có thể cưới một cái cùng hắn nhị ca giống nhau rắn nõn trong thành tức phụ. Cha, các ngươi không tin có thể đi hỏi một chút bộ đội thượng những người khác, nhìn xem các ngươi ý tưởng có thể hay không thành. Tân lôi trầm khuôn mặt nói. Lão nhị, ngươi nói chính là nói thật. Bạch Phụ nghiêm túc dò hỏi, bạch kiến tay vội vàng khẳng định trả lời, cha, ja, bộ đội thượng sự tình đều có quy củ cùng chương trình, không phải ai ngờ làm cái gì là có thể làm. Lời này tạm thời tin ngươi. Ta hỏi lại ngươi, lưu tại bộ đội hảo, vẫn là bộ đội thượng cấp một số tiền rời đi bộ đội hảo. Cha, ja, loài chuyện này đều không phải chúng ta chính mình có thể quyết định. Nếu có thể lưu lại, ta chính là cái gì đều không cần đều phải lưu lại. Bạch Kiến Tây đánh trong lòng muốn lưu tại bộ đội. Việc này ngươi không cần lo cho, việc này cha đi giải quyết. Bạch Phụ đột nhiên biến sắc mặt, chủ yếu là không hài lòng Bạch Kiến Tây, cư nhiên có cái gì bồi thường đều không cần ý tưởng. Này sao lại có thể, bọn họ cả nhà còn đều chỉ vào hắn tiền sinh hoạt đâu? Cha, ja, loài chuyện này vẫn là, trước từ từ lãnh đạo nhóm ý tưởng sau lại tìm lãnh đạo cũng không muộn. Tân lôi nhưng không muốn làm cái này lòng tham lại ích kỷ bạch phù trộm lẫn tiếng vào. Bằng không chỉ sợ cuối cùng nàng cùng bạch kiến, tay cái gì hảo đều vớt không đến. Tân lôi cấp bạch kiến tay đưa mắt ra hiệu, bạch kiến tay cũng thấy được, nói, cha, bộ đội thường sự tình không có việc nhỏ, ngài không hiểu biết tình huống, nếu đã làm sai chuyện, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Ta xem vẫn là từ từ lại nói. Bạch kiến tây ở bộ đội thường cũng đã nhiều năm, trong đó lợi và hại đương nhiên rõ ràng, hắn cũng không nghĩ làm nhà mình lão cha trộn lẫn tiếng vào. Bạch phụ liền phải bị thuyết phục, bạch cha lão tam hừ lạnh một tiếng. Cha ngươi cũng không thể bị bọn họ hai vợ chồng lừa gạt, chúng ta chính là ở bộ đội thường chịu thương, đó chính là anh hùng, làm anh hùng đề trước yêu cầu không quá phận. Chuyện này cha đi nói nhất định có thể thành. Tân lôi hận không thể đi lên phế lão tam miệng. Hắn sao lại có thể như thế ích kỷ, cư nhiên muốn làm bạch kiến tây ở bộ đội thượng đại không đi xuống. Cha, ngài muốn đi chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng nếu ngài bị bộ đội xử phạt, liền kiến tay hiện giờ tình huống cũng không làm cứu các ngươi. Cha muốn đi liền đi thôi, chẳng qua nhi tử vô năng, không có biện pháp cứu ngài. Nếu không khiến cho lão Tam đi thôi, hắn tuổi trẻ, xảy ra chuyện cũng có thể khiên được. Bạch kiến tây ở tân lôi ám chỉ hạ, cuối cùng nói chính mình kiến nghị. Bạch cha lão tam vừa nghe làm hắn đi chậm vào lôi, không cao hứng, ta không đi. Không biết khi nào ngồi xổm trên mặt đất bạch phù cúi đầu vài giây không nói lời nào. Làm đến mặt khác ba người đều thập phần khẩn trương. Từ từ, cũng có thể, bất quá các ngươi phải cho ta tìm chỗ ở xuống dưới. Chờ có kết quả, ta lại trở về. đối mặt bạch phụ nói bạch kiến tây nhìn về phía tân lôi tân lôi cắn môi nội tâm đem bạch gia trừ bỏ bạch kiến tây đều thăm hỏi một lần cuối cùng chỉ có thể nói cha chuyện này ngài yên tâm ta lập tức khiến cho người đi ăn bài bạch gia lão tam cực kỳ không có nói cái gì nữa bạch phụ phụ tự đến bệnh viện sự tình vương hai tháng là ở ngày hôm sau mới biết được hơn nữa cùng bạch gia lão tam gặp gỡ Vương hai tháng đối với bạch cha lão tam đã không có nhiều ít ấn tượng, nhưng bạch cha lão tam lại nhận ra nàng. Hai người đã đi qua, hắn đột nhiên đuổi theo trở về chống đỡ lộ, dương miệng chỉ vào nàng nói: "Ngươi là vương hai tháng, ngươi nhận sai." Vương hai tháng sáng sớm liền đau đầu gặp được đời trước ở thời điểm nhận thức người, cho nên ra cửa bên ngoài có người kêu nàng tên, nàng đều sẽ ném đối phương như vậy một câu. đương nhiên nàng cũng không có vài lần cơ hội nói. như vậy không người nói chuyện thanh âm cũng chưa biến người chính là vương hai tháng chính là ngươi vì cái gì lại ở chỗ này hơn nữa người cũng thay đổi bộ dáng bạch Cha lão tam vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới nàng quần áo lúc này vương hai tháng rốt cuộc từ những cái đó trong trí nhớ tìm được rồi trước mặt người tin tức lập tức nhất chân muốn đi người nhưng cánh tay bị đối gắt cao bắt được lại xem bạch Cha lão tam hiện tại sắc mặt Nàng hai lời chưa nói, một bàn tay tự hòm, thuốc nội, lấy ra châm cứu châm da trâu bao, rút ra một cây châm, nháy mắt cắm rác ở hắn tiêu pha thượng một cái huyệt vị thượng Ai nha, bạch gia lão tam đau thẳng kêu to, chỉ là càng kêu càng đau, dần dần cũng không dám kêu, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, che lại tay, nhỏ giọng mắng, vương hai tháng ngươi không chết tử tế được, cư nhiên lấy kim đâm ta, nếu ta biến thành tàn phế, ta liền ngủ nhà các ngươi. Cho các ngươi nuôi trong nhà ta cả đời. Vương hai tháng như cũ không nghĩ, Cùng hắn vô nghĩa, nhanh chóng lại nhớ lên một cây châm, chậm rãi ở bạch gia lão tam chú mục hạ, một chút tới gần hắn lã lộ ở bên ngoài làng gia thượng. Bạch gia lão tam nhìn vương hai tháng mặt vô biểu tình giống như quỷ giống nhau bình tĩnh, hắn tâm can đều phải bị dọa ra tới, ngồi dưới đất rốt cuộc khởi không tới, nước mắt nước mũi hỗn hợp ở bên nhau tranh quá hắn cương mặt. Ta không dám, ta nhận sai, ngươi mau thả ta. Ta không dám. Ai nha, bạch gia lão tam kỳ thật đã đoán ra vương. Hai tháng hồi trường tay, kia sẽ nghĩ đến nàng hoàn toàn không thèm nhìn hắn sinh tha, lại một lần đem một cây kim đâm ở cổ hắn chỗ. Nháy mắt công phu, bạch gia lão tam toàn thân tê mỏi khó chịu hảo tưởng đem tâm trảo ra, tới vẫn luôn cào. Lúc này bạch gia lão tam trong lòng hết thảy tiểu tâm tư, không cam lòng đều không có. Sợ tới mức hắn cho rằng chính mình thực mau sẽ chết rớt, nghiêng ngả lão đảo bò phải cho vương hai tháng chập đầu xin tha. Ngươi nhưng thật ra thước thời, sớm như vậy xin tha. Làm cho ta muốn nhiều trác mấy châm đều không có lấy cớ. Lần sau đi, tiếp theo ngươi lại chọc tới ta trên đầu, ta nhất định nhiều trác mấy châm. Vương hai tháng biên nói, còn biên dùng trong tay mặt khác một cây mười, tới cm trường châm ở vạch cha lão Tam trước mắt đông đưa. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, bạch gia lão tam lại cả người run lên, mồ hôi lạnh ướt đậm đánh rất nhiều mụn vá quần áo. Đây là làm sao vậy? Bên này làm ra tới động tĩnh không nhỏ, có bộ đội người trên lại đây dò hỏi. Sao lại thế này? Bạch gia lão tam nhìn thấy là ăn mặc quân trang quân nhân lại đây, cho tàn lại cháy lại một lần trong mắt có tà ác, cứu, hắn muốn lớn tiếng kêu cứu, thực mau là có thể kêu vương hai tháng ăn không hết có đem đi. vương hai thắng đem trong tay châm nhanh chóng trát ở nên trát huyệt vị thượng nháy mắt công phu bạch gia lão tam liền mất đi ngôn ngữ năng lực vừa lúc cái kia sắc mặt bất thiện quân nhân cũng đã đi tới nhìn nhìn bọn họ hai người lại nhìn nhìn bạch gia lão tam cánh tay thượng cùng trên cổ châm hỏi sao lại thế này hắn đột phát bệnh hiểm nghèo ta là trung y cho hắn thi cứu đâu ngươi đã đến rồi vừa lúc đem hắn mang tiếng bệnh viện nghỉ ngơi một chút liền hảo Vậy còn ngươi, quân nhân dò hỏi, ta không phải nơi này bác sĩ, cũng có mặt khác việc cần hoàn thành, liền làm phiền ngươi. kia này đó châm, quân nhân chỉ chỉ bạch gia lão tam trên người vài căn châm. Đã hoàn thành trị liệu, cỡ xuống tới chính là, vương hai tháng ngón tay sạch sẽ, lưu lót đem châm toàn bộ thu lên. Trong phút chốc, bạch gia lão tam ngẩn cổ há mồm hô to, dây tiếp theo một chút thanh âm đều không có phát ra tới. hắn bị kinh hách lại lần nữa sùi lơ trên mặt đất hắn là người câm quân nhân sắc bén ánh mắt nhìn vương hai tháng thi châm di chứng nửa giờ về sau liền không có việc gì có việc liền đi thôi quân nhân nói vương hai tháng lúc cần đi chờ nhìn bạch cha lão tam liếc mắt một cái đem lão tam sợ tới mức suốt thân thể sau này lui ra phía sau làm lơ bạch cha lão tam cảm tạo quá tên này cao phóc dáng tuổi trẻ quân nhân Vương Hai tháng say người rời đi. Bạch gia lão tam nửa giờ sau có thể nói lời nói thời điểm, đem Vương Hai tháng như thế nào đối đãi hắn đều cùng tên này quân nhân nói, có hộ sĩ nghe được Vương Hai tháng hành động, tuyên bố muốn đem người tìm tới. Quân nhân lạnh mặt nói chuyện, không cần. Bạch lão tam nhìn cư nhiên không muốn giúp hắn, cuối cùng ồn ào phải rời khỏi phòng bệnh. Quân nhân thả hắn đi sau, cũng vỗ vỗ trên quần áo tro bụi. Đứng dậy rời đi bệnh viện, ngươi đi nơi nào, mau tới đây ăn bánh bao. Ở Bạch Kiến Tây trong phòng bệnh, Bạch Phụ trừng mắt nhìn lão Tam lít mắt một cái, còn là không quên làm hắn ăn cái gì. Chỉ là lão Tam bị chăm cứu sau, có hậu di chứng, tay run lợi hại. Bạch Phụ thấy, sốt cuộc trò hỏi, ngươi làm sao vậy? Bạch Cha lão Tam thêm mắm thêm muối liền đem sáng sớm gặp, được phương hai tháng hậu phát sinh sự tình đều nói. Bạch phụ không tin, kiến tay, ngươi tức phụ, đã quên. Nàng không phải ngươi tức phụ, cái này vương hai tháng là cái tình huống như thế nào. Nàng như thế nào sẽ ở, ở bệnh viện, không phải là tới quấn lấy ngươi đi. Khẳng định không phải, nàng hiện tại lợi hại không được, kia mấy cây châm một trát thật sự lợi hại. Đem ta trát nửa câu lời nói đều nói không được. Nàng ở cùng một cái lợi hại trung y học y. Bạch kiến tây nói lên vương hai tháng liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng, căn bản không muốn nhắc tới. Bạch phụ cùng bạch gia lão tam lại là hai. Mắt mạo quan truy vấn, khi nàng cũng ở các ngươi bộ đội. Nhị ca, kia vương gia người đều mau chết đói, nếu biết vương hai tháng sự tình, chỉ sợ lập tức liền tới tìm nàng. Nàng hiện tại không ở nơi này. Lại có, các ngươi đi trở về cũng ít nói chuyện của nàng. Vì cái gì? không riêng bạch gia phụ tử không hiểu ngay cả một bên trầm mặc tân lôi cũng thực để ý dò hỏi tốt nhất không cần nói cho bằng không nàng bị vương gia dây dưa cũng sẽ đoán được là các ngươi lộ ra tin tức chỉ sợ liền chúng ta bạch gia cũng muốn hận thường bạch kiến tây khẳng định nói tân lôi đối phương hai tháng có điểm hiểu biết rõ ràng đối phương đích xác thích mang thù bạch phụ lại không cảm thấy không cao hứng nói ta liền nàng lão tử đều không sợ Còn sẽ sợ nàng. Bất quá vương gia không cho ta một chút chỗ tốt, chúng ta tuyệt đối không đem vương hai thắng sự tình nói cho bọn họ. Cha, nhị ca, phía trước vương hai thắng không phải còn mang thai sao? Bình thường dưới tình huống, có phải hay không? Hài tử mới vừa sinh, hoặc là sắp sinh. Thiếu chút nữa đã quên, nàng vẫn là chúng ta bạch gia hài tử mẫu thân, cùng chúng ta bạch gia có quan hệ. Bạch phụ nói chuyện thập phần cao hứng, cao hứng miệng đều khép không được. Bạch Cha chính là đạo lý này. Chính là có chỗ lợi kia cũng toàn bộ là chúng ta Bạch Cha. Theo chân bọn họ vương gia không có quan hệ. Bạch Cha lão tam cũng là vẻ mặt tham lam. Bạch Kiến Tây cùng Tân lô liếc nhau sau. Bạch Kiến Tây nói chuyện nói, các ngươi cũng đừng suy. Nghĩ, đứa bé kia đã không có. Đã không có. Như thế nào không có. Hai người các ngươi đều đã biết. Bạch Phụ Thực Kinh Động. Có phải hay không ngươi bị vương hai tháng lừa gạt? Bạch cha lão tam cũng thực kích động. Tân lôi không muốn, lập tức phản bác nói, hài tử không có đã vài tháng. Tin tức là vương hai tháng ngay lúc đó trượng phu thạch liền trường truyền tới. Kiến tây cũng đi xác minh, tin tức là thật sự. Bạch phụ cùng bạch cha lão tam cảm xúc kích động, vẻ mặt đáng tiếc. Cuối cùng, bạch cha lão tam mở miệng, ca, vậy ngươi không tìm kia vương hai tháng muốn cái cách nói. nàng vô thanh vô tức đem hài tử đã không có, người đứa nhỏ này cha như thế nào đều phải muốn nói pháp. Tân Lôi nhìn Bạch Kiến Tây không nói, sợ hắn bị lão Tam thuyết phục, vội vàng mở miệng. Chúng ta lúc trước đã từ bỏ đứa nhỏ này, bộ đội thượng cũng là biết đến. Nếu Kiến Tây lấy chuyện này cùng vương hai tháng muốn nói pháp, chúng ta Kiến Tây ra cửa đã có thể phải bị người chỉ chỉ trỏ trỏ. nhị tẩu tử, ngươi chính là nhát gan sợ phiền phức. Bạch gia lão Tam biểu môi, tân lôi không cao hứng trừng hắn một cái, bạch kiến tây nhìn thấy hắn người trong nhà còn không hống tân lôi, vội vàng hù mặt đối lão Tam nói, như thế nào cùng ngươi tẩu tự nói chuyện đâu? Ngươi còn đừng không phục, ngươi tẩu tự nói nói đúng. Lúc trước từ bỏ đứa nhỏ này nuôi nấng quyền chính là ta, ta hiện tại lại lấy hài tử sự tình dây dưa, này không phải không có việc gì tìm việc. Ta muốn thật như vậy làm, chỉ sợ ta cách thiên. liền phải rời đi bộ đội không thể rời đi bộ đội lão tam ít nói lời nói ngươi nhị ca cùng nhị tẩu là gặp qua đại việc đời người nên làm như thế nào sự son ngươi rõ ràng bạch phụ hiện tại sợ nhất bạch kiến tây bị đuổi ra bộ đội chặt đứt bọn họ bạch gia tiền ném bọn họ bạch gia thể diện nếu làm trong thôn người biết bạch kiến tây muốn đuổi ra bộ đội những cái đó ayun nịnh hót hâm mộ bọn họ bạch gia người nhất định sẽ giáp mặt trào phúng hắn Như vậy chật vật hắn một chút cũng không nghĩ thấy. Như vậy vương hai tháng đề tài cũng không ai nhắc lại, bạch kiến tây chân thương từng ngày ở hảo. Trong lúc mặt, trên lãnh đạo lại phái tới vài cái thầy thuốc tốt cho hắn chẩn bệnh chân thương tình huống, kết quả cuối cùng cũng ra tới, hắn quá người thường sinh hoạt hoàn toàn có thể, nhưng lưu tại bộ đội đã không thích hợp. Bạch gia phụ tự muốn đuổi kịp mặt lãnh đạo nháo, nhưng lãnh đạo lại trước tiên thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Cách thiên bạch gia phụ tử liền rời đi bộ đội về nhà. Đi, đi phía trước, cùng bạch kiến tây nói, lãnh đạo nói sẽ không mặc kệ ngươi, bọn họ sẽ cho ngươi tại địa phương thường an bài một cái tốt cương vị, tiền mặt trên cũng sẽ cho ngươi bồi thường. người nhớ rõ cấp trong nhà mang tiền trở về, bằng không chúng ta đã có thể muốn toàn bộ chết đói. Cha, ja, ta biết, nhị ca, tiền một chút tới lập tức cho ta gửi trở về, ta còn chờ này tiền cưới vợ đâu. lão tam nói theo lý thường hẳn là một bên tân lôi trong lòng lại một lần đem mạch người nhà mắng một cái biến ngay cả bạch kiến tây cũng mắng một câu duy nhất làm nàng vui mừng chính là bộ đội thượng đối bạch kiến tây thập phần chiếu cố đối với hắn rời đi bộ đội sau chức vụ thập phần coi trọng bọn họ từ người quen nơi đó nghe nói bạch kiến tây ở địa phương chức vị sẽ không thấp tuy rằng bạch kiến tây con đường làm quan cùng đời trước không giống nhau Nhưng tân lôi tin tưởng Bạch Kiến Tây đi địa phương chức vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Nàng làm không được quân trường phu nhân, nhưng làm quan thái thái cũng không tồi. Tân lôi tiện đi phiền nhân Bạch gia phụ tử, tâm tình càng thêm sáng sủa Bạch Kiến Tây cũng bị nàng khai đạo trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Bất quá chỉ có Bạch Kiến Tây chính mình biết, hắn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới vương hai tháng, nghĩ đến nàng cư nhiên có thể nhảy đi đế đô. Còn có như vậy ngưu bức sư phụ, trong lòng liền thập phần phức tạp. Bất quá những lời này, hắn không dám cùng tân lôi nói. Hiện tại hắn cảm thấy tân lôi có thể kiên trì cùng hắn ở. Bên nhau, đã là thiên đại hạnh phúc. Lại nói bị bạch kiến tây ngẫu nhiên nhớ tới vương hai tháng đã về tới đế đô, hiện tại đã trở về ba ngày, kỳ quái chính là không thấy thạch Phàm bóng người. Vương thông nói tiền tam bốn ngày, thạch Phàm còn tới hiệu thuốc cho hắn hỗ trợ. Cuối cùng một lần tới hiệu thuốc hỗ trợ thời điểm đã biết vương hai tháng các nạn trở, về thời gian, chỉ là cách thiên đã không thấy tâm hơi bóng người. Không sai việc lắm đi qua mười ngày qua sau, vương hai tháng mới gặp, được thạch phạm nhị ca. Đệ muội lần này tới là thạch phạm rốt cuộc gọi điện thoại trở về, làm ta nói cho ngươi hắn ra cái tiểu nhiệm vụ, thực mau trở về tới. Thạch phạm nhị ca vừa nói vừa xoa nắng hắn tay trái cánh tay. Cảm ơn. người cánh tay có phải hay không nhức mỏi, mang theo bả vai cũng khó chịu. là cái chặn này, đã bốn năm ngày. vào đi. vương hai tháng đem người kêu tiếng vào, sau đó lấy ra châm hướng cánh tay hắn huyệt vị thượng trá. thật phàm nhị ca tính thời gian ngắn ngủn. một phút cánh tay hắn thượng đã che kín châm. vương hai tháng thi châm thủ pháp thập phần thuần thục. nếu là lần đầu tiên nhận thức vương hai tháng người nhất định cho rằng nàng học chăm cứu hẳn là có 10 năm sau bộ gián kiên trì nửa giờ ta cho ngươi chuẩn bị thuốc gián ngươi trở về sớm muộn gì một gián gián nơi tay dò thượng 10 ngày qua liền không có việc gì về sau cũng sẽ không có chi chứng cảm ơn ngươi đệ muội không có việc gì ngươi đợi ta đi vội hảo ngươi đi vội hiểu thuốc người bệnh rất nhiều Thạch phàm nhị ca cũng ngượng ngùng tiếp tục chiếm dụng nàng thời gian. Buổi tối thạch gia những người khác ngửi được một cổ thuốc chán hương vị, liền dò hỏi ai bị thương. Là ta cánh tay đau vài thiên, cần nhất mang theo ta bả vai đều bắt đầu không thoải mái. May mắn hôm nay hai tháng thấy, nàng giúp ta chăm cứu trát nửa giờ, phía dưới mười ngày qua sớm muộn gì giáng một dáng, Về sau đổi mùa, biến thiên đều sẽ không lại tái phát. Nhị ca ngươi như vậy may mắn. lời này Là thạch gia tam nhi tức nói, có chút toan. Mấy năm trước cánh tay của nàng cũng đau quá, tuy rằng lúc sau trị liệu hảo, khá vậy để lại di chứng. Chỉ cần là đổi mùa, biến thiên cánh tay đau đớn khó nhịn. Lúc ấy nếu có thể gặp cỡ giống vương hai tháng như vậy trong cứu trung y, nàng cũng không đến mất chịu nhiều năm như vậy ra tấn, hơn nữa về sau còn muốn như cũ chịu đựng. Ta cũng cảm giác rất may mắn, thạch phàm nhị ca khẳng định nói. Thạch mậu đối với đại gia nhắc tới vương hai tháng lúc này. Đây không nói gì thêm, ai làm nhân gia mới vừa đem con trai của nàng bệnh trị hết, không tốt lời nói, nàng cũng nhất thời nói không nên lời. Từ đêm nay sau, thạch gia có chút người đối với vương hai tháng thái độ có chút vi diệu biến hóa, hết thảy đều ở không nói gì trung. Thạch gia một người khác, hiện tại lại ở trung đình huyện, sắc mặt cũng không đẹp. Người này chính là thạch Phàm Hắn đang ở cùng phía trước chỉ đạo viên vừa ăn cơm vừa nói chuyện phím. Liêu đề tài lại làm hắn không thế nào. Vui sướng. ngươi vừa rồi nói người tìm được rồi là thật sự. Chỉ đạo viên thật sự kinh ngạc, rốt cuộc hẳn phải chết người không chết, ai nghe xong đều kinh ngạc. Thạch phàm nghiêm túc cật đầu, lúc này đây là chúng ta bộ đội điều tạm ta đi xử lý trước khi nhiệm vụ lưu, lại tai họa ngầm. Ở ta chuẩn bị phản hồi thời điểm đột nhiên gặp nạn. Nàng cùng lần đầu gặp mặt giống nhau Nhìn thấy nàng ta thật sự thật cao hứng Hiểu biết thạch phạm sở hữu sự tình chỉ đạo viên Nhìn hắn, cho dự luôn mãi vẫn Là nhìn không được chọ hỏi Nàng tìm được rồi kia vương hai tháng làm sao bây giờ Này cùng hai tháng có cái gì quan hệ Thạch phạm nghi hoặc hỏi Chỉ đạo viên nhìn hắn Giải thích người lúc trước trợ giúp vương hai tháng còn không phải Bởi vì hai tháng cùng nàng lớn lên giống ngươi vẫn luôn đem hai tháng coi như nàng giống nhau bồi thường không phải sao ta thừa nhận vừa mới bắt đầu thời điểm đích xác muốn đem đối nàng thua thiệp toàn bộ bồi thường ở hai tháng trên người nhưng lúc sau hoàn toàn là bởi vì ta chính mình tưởng đối hai tháng hảo không phải bởi vì bất luận kẻ nào hoàn toàn là ta phát đến nội tâm ý tưởng chỉ đạo viên hòa hoãn biểu tình tiếp tục hỏi người ý tứ ngươi hiện tại như cũ muốn cùng hai tháng sinh hoạt cả đời Mà không phải nàng, Thạch Phạm khẳng định gật đầu, đúng vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là lại lần nữa nhìn thấy nàng, ta càng thêm xác định trụ tiếng lòng ta chính là vương hai tháng, mà không phải đổi nhã văn. Ngươi thật, sự nghĩ kỹ, có thể hay không là ngươi cùng hai tháng đợi đến lâu rồi, phân không rõ thân tình cùng tình yêu. Thật lâu trước kia ta đã đem vấn đề này suy nghĩ cẩn thận. Ta là thật sự thích vương hai tháng. Nàng tuy rằng không xinh đẹp, nhưng nàng từ trong tới ngoài chính là so nữ nhân khác Mỹ. So đổi nhã văn đời Mỹ, chỉ đạo viên tâm tình thả lỏng xuống dưới, cũng nhịn không được hỏi. Hắn chính là gặp qua đổi nhã văn, nàng thuộc về phương nam cô nương, vóc trắng không lùng, làn da trắng nõn, hai. Mắt có thần, gan lớn lại tràn ngập trí tuệ, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy đổi nhã văn vô luận là bề ngoài. vẫn là từ trong tới ngoài đều xưng được với cực mỹ kia một loại hôm nay lại từ thạch phàm trong miệng nghe được nói vương hai tháng càng mỹ không thể phủ nhận đỗ nhã văn là thật xinh đẹp cũng đủ mỹ nhưng lòng ta đã trụ vào hai tháng chung không dưới người khác chỉ đạo viên trừ bỏ ê răng còn nhịn không được nhiều xem thạch phàm vài lần cho hỏi ngươi thật sự không thích đỗ nhã văn ngươi có phải hay không một hai phải ta nói thích nàng mới cam tâm Chỉ đạo viên vội vàng lắc đầu, ta liền cảm thấy là cái nam nhân thấy đổi nhã văn, hoặc là cùng nàng ở chung một đoạn thời gian đều, sẽ không biết cảm thấy bị nàng hấp dẫn. Nhưng ngươi hoàn toàn không phải như vậy, ngươi nói ta có thể không hiếu kỳ sao. Kỳ ý tướng ngươi cũng thích nàng. Thạch phàm cười nói, chỉ đạo viên càng thêm dùng sức lắc đầu, đừng nói bừa, ta cũng chỉ là ngẫm lại, chưa từng có nghĩ tới muốn cùng. Nàng thế nào? Như vậy tốt nhất, bằng không ta đem việc này nói cho đệ mùi đi. Ngươi tàn nhẫn. Chò hỏi nửa ngày ta, cũng phát hiện tiểu tử ngươi não hồi mương thật sự cùng người không giống nhau. Nhưng vấn đề là ngươi không muốn, không phải là nhân gia đổi nhã văn không muốn. Ta nhưng nhớ rõ ngươi lúc ấy đối nàng thực không tồi, nàng cũng liếc mắt một cái liền nhìn trúng chúng ta một đống người bên trong ngươi. Bằng không cuối cùng cũng không đến mức xả thân cứu ngươi. Ta cùng nàng tổng cộng. Ở chung 7 ngày, này 7 ngày cũng không phải thời khắc đều ở bên nhau. Chính là ở bên nhau cũng đều là cùng các ngươi một đám ở bên nhau thời điểm. Nói nữa ta lúc ấy mảng đầu óc đều là nhiệm vụ, căn bản là không có chút nào như nữ tình cảm. Tương đối Thạch Phàm đối đãi Đỗ Nhã Văn cùng Vương hai tháng không giống nhau, chỉ đạo viên cũng cảm thấy là bọn họ những người này suy nghĩ nhiều, lúc ấy nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, yêu cầu cùng mỗi người hợp tác. Hiện giờ ngẫm lại lúc ấy thạch phạm đối. Đại Đỗ Nhã Văn cũng cùng đối đãi bọn họ những người này giống nhau tùy tiện. Nếu thật sự thích một người, nhất định sẽ không như vậy tùy tiện lại tự nhiên. Hiện tại xem ra thật là chúng ta tưởng sai rồi. Người lúc trước đích xác không có thích nhân gia đổi Nhã Văn. Chỉ là đáng tiếc Đỗ Nhã Văn cùng chúng ta giống nhau hiểu lầm. Lần này gặp mặt, ta cùng nàng nói qua chính mình muốn kết hôn người nói. Chỉ đạo viên kinh ngạc. Vì cái gì không thể nói. Thạch phẩm lần này thật sự nghi hoặc chỉ. Đạo viên lời nói thấm thi nói, nàng thích ngươi, ngươi lại giáp mặt nói cho nàng, chính mình muốn kết hôn. Chính là lần này gặp mặt ta phát hiện nàng đối ta tình cảm không giống nhau, cho nên mới sẽ nói thẳng. Ngươi ngưu Chỉ đạo viên vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lần đó, nhiệm vụ mỗi người tất cả đều ở bảo mật thời gian nội. Ngươi cũng không thể hướng hai tháng giải thích quá nhiều. Ta biết, sự tình quan bộ đội nhiệm vụ bảo mật điều lệ, cũng là vì bảo đảm. Tham gia lần đó nhiệm vụ mỗi người nhân thân an toàn. Chính là hướng vương hai tháng cũng không thể lộ ra nửa phần. Biết liền hảo, nếu ngươi cái gì đều nghĩ kỹ, tới tìm ta làm cái gì. Thạch phẩm hát mặt nói, ta chỉ là cảm thấy đã chết người như thế nào lại đã trở lại. Ngươi hoài nghi nàng. vì cái gì không thể, nàng tuy không phải bộ đội người trên, khả năng tham gia nhiệm vụ, mặt trên nhất định là đã điều tra xong nàng tổ tiên 18 đại, nàng lại sao có thể có vấn đề, ta cũng, chính là hoài nghi, người liền ít đi thao này phân tâm, thực sự có sự cũng nhất định có người giải quyết, có người quản liền hảo, ta đây đi rồi, kia cũng chờ đem cơm ăn xong lại đi, cũng là... Hai người ăn cơm xong, chỉ đạo viên nhìn thời gian đã đã khuya, liền ngăn đón thạch phàm, làm hắn ngày mai lại đi. Thạch phàm lại không muốn, không được, ta chuẩn bị ngồi nửa đêm xe lửa hồi đế đô. Như vậy cấp, không phải là nóng vội thấy Vương hai tháng đi. Ra cửa thời điểm liền không có nhìn. Thấy ta tức phụ, ta thật đúng là tưởng nàng. Không cùng ngươi cái này tháo hắn tự tiếp tục đợi. Cuối cùng chỉ đạo viên cũng không có lại lưu hắn, bồi thạch phàm. Thẳng đến hắn ngồi trên phản hồi đế đô xe lửa, hắn mới phản hồi bộ đội. Suốt đêm chạy về đế đô thạch Phàm không có hồi thạch gia, ngược lại ở vương trung y hiệu thuốc cách đó, không xa lữ quán ngủ hai ba tiếng đồng hồ. Hừng đông sau, sửa mặt qua đi, thay đổi sạch sẽ quần áo liền đi tiểu dược vô cửa chờ mở cửa, kỳ thật lúc này hắn đầu phát trầm, mí mắt thực trọng, buồn ngủ không được. Chỉ có nghĩ đến một lát liền có thể nhìn thấy vương hai tháng. Mới có thể làm hắn không đến mức ngủ qua đi. Đầu tiên đi vào hiệu thuốc chính là Vương Thông. Vương Thông nhìn thấy hắn sớm như vậy tới, hỏi, một lát liền đến. Ta hỗ trợ. Khi nói chuyện, Thạch Phàm liền giúp đỡ Vương Thông cùng nhau đem tiểu dược vô, mấy khối ván cửa chọn đến hậu viện đi. Theo sau lại vội vàng đem hiệu thuốc bùng bếp lò điểm, lại đi hậu viện tiểu giếng nội đề ra. Một thùng mát lạnh thủy trở về thiêu. Chờ đêm này hết thảy đều vội xong rồi. Tiểu dược vô cửa cũng vào được vương trung y cùng vương hai tháng thân ảnh. Ngươi cùng thạch phàm đi ra ngoài đi dạo. Vương trung y ngồi xuống về sau, đối phương hai tháng nói. Hai người trẻ tuổi ra cửa về sau, vương trung y đối phương thông nói. Nhìn thạch phàm tiểu tử này càng thêm để ý hai tháng nha đầu này. Nhà ta hai tháng tốt như vậy, hắn không làm hảo điểm, sớm hay muộn bị người đoạt đi. Thạch phàm này... Tiểu tử cũng thập phần khó được, hai tháng nếu nắm chắc không tốt, đồng dạng cũng sẽ bỏ qua một cái hảo nam nhân. Đó chính là duyên phận không đủ. người nhà, Vương Trung Y cười nói như vậy một câu, vừa lúc có người bệnh tiến vào, cái này đề tài như vậy đình chỉ. Ra cửa hai người, sống vai hành tẩu ở còn có chút quạnh khỏe trên đường phố, yên lặng không nói, nhưng hai người trên mặt có vui sướng, cho nhau chi gian có vô hình chặt chẽ hơi thở liên hệ ở bên nhau. Rời đi đế đô trong khoảng Thời gian này ta mỗi ngày đều tưởng sớm trở về Ta cũng phát hiện chính mình muốn so trước kia càng thêm để ý ngươi Thật vậy chăng Thạch phàm kinh hỉ buồn ngủ đảo qua mà quan Vương hai tháng nếu đem cần nhất trong lòng cảm thụ nói ra Sẽ không sợ lại thừa nhận một lần Thật sự Cho nên ta thấy ngươi không có hảo hảo nghỉ ngơi liền tới tìm ta Ta cao hứng nhưng cũng lo lắng ngươi thân thể ăn không tiêu Lúc này đây Thạch Phàm ngược lại ngay ngóc tại chỗ, nhìn Vương Hai Tháng, cũng không nói lời nào. Ngươi sẽ không cao hứng ngu đi. Vương Hai Tháng đẩy hắn một phen Thạch Phàm không nghĩ tới lần này ly bì, không riêng hắn càng thêm minh xác trong lòng cái nào người là ai, ngay cả vẫn luôn rất là bà xích kết hôn chuyện này Vương Hai Tháng, cũng có rất nhiều thay đổi. Nàng cư nhiên nói với hắn nhiều như vậy trong lòng lời nói. Nghe được nàng cũng để ý chính mình. Hắn hiện tại cao hứng giống như sinh hoạt tồn đầy hạnh phúc, nhân sinh như vậy viên mãn. Hai tháng, có thể. Hay không làm ta ôm ngươi một cái? Ở chỗ này sao? Hiện tại là 60 niên đại, ở trên đường cái ấp ấp ôm ôm kia thật đúng là, thập phần dẫn người chú ý một sự kiện. Ta đây kéo một chút ngươi tay có thể chứ? Thạch phàm trong lòng tượng nói chính là ở trên đường cái ôm một cái, hắn cũng không sợ. Nhưng nhìn đến hai tháng, hắn liền khắc chế. Hắn là không sợ, nhưng hắn lại không muốn để cho người khác đối phương hai tháng chỉ chỉ rõ rõ. Có thể, nhìn thạch phàm khắc chế, vương hai tháng nói thật, thực cảm động. Kỳ thật thạch phàm cũng liền gắt cao nắm một chút tay nặng liền buông ra, chính là ngắn ngũng không điểm liền dây bắt tay, cư nhiên cũng có thể làm thạch phàm cao hứng lỗ tai đều đỏ. Nhìn thạch phàm bồ dáng, vương hai tháng không phút hậu cười. Kỳ thật nặng là trong lòng cao hứng. Thạch phàm cũng không giận, có chút ngây ngốc đi theo cười. Chính là ngây ngốc thạch phàm cũng so rất nhiều nam nhân càng thêm có nam tử khí khái. Hắn ngu đần chỉ là một loại đối đại âu yếm người sủng ái. Đang xem hướng ra phía ngoài người thời điểm, hắn vẫn là cái kia thiết cốt tranh tranh nam nhân. Hai người vui sướng dạo qua một phòng sau, vương hai tháng liền đem thạch phàm đuổi đi. Chủ yếu là làm hắn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Bất quá đi phía trước, vẫn là thỉnh vương trung y cho hắn nhìn nhìn chân thương như thế nào. Chẩn bệnh là cái tin tức tốt, thạch phàm chân khôi phục thực hảo, chỉ cần ở lúc sau một năm nội không cần lại bị thương, chân thương liền có thể khôi phục đến không bị thương. Phía trước bộ dáng, thạch phàm trở lại thạch gia, thạch gia trừ bỏ thạch mẫu cùng thạch phàm nhị ca, những người khác cho rằng hắn đây là mới từ nhiệm vụ xuống dưới, vừa đến đế đô liền về nhà. Chờ đợi thạch phàm đã ở chính mình phòng ngủ nội hô hô ngủ nhiều về sau, thạch mẫu một bụng lời nói, muốn cùng thạch phụ nói, nhưng hắn cũng mau một tuần không có về nhà, một lòng nhào vào hắn công tác thượng. Cuối cùng chỉ có thể lôi kéo chính mình con thứ hai, nhắc mãi, ngươi tứ đệ càng ngày càng kỳ. Cục trở lại đế đô không trở về nhà, ngược lại đi gặp kia vương hai tháng. Thạch phàm nhị ca kinh ngạc với chính mình mẫu thân cư nhiên cũng cùng chính mình giống nhau. Phát hiện thạch phàm tiểu bí mật, nhịn không được cười, mẹ, như vậy cũng khá tốt. Tổng so với hắn một lòng nhào vào bộ đội thường sự tình hảo đi. Nếu ngài nguyện ý, sang năm ngài là có thể bế lên thân tôn tử. Thân tôn tử lời này nói đến thạch mẫu tâm khảm nhi đi, thạch mẫu trên mặt đều là cười, dây tiếp theo lại có chút, không cao hứng. Thạch phàm nhị ca còn tưởng rằng nàng này lại là, không nghĩ làm thạch phàm cùng vương hai tháng sự đối tượng. kia sẽ nghĩ đến nhân gia là ở suy xét mặt khác, ta là muốn ôm thân tôn tử, chính là kia cũng muốn bọn họ chịu kết hôn mới có thể. Lẽ ra thạch phàm đều đem phòng ở lấy lòng, cũng không biết vương hai tháng vì cái gì còn không cả lại đây. Mẹ, không nhất định ngươi kia ngốc nhi tử không có chủ động đề. Thạch phàm nhị ca trong lòng kinh ngạc với chính mình mẫu thân thái. Đồ chuyển biến thật đủ mau. Thạch mẫu lúc này đây lại là lắc đầu nói. ngươi lần này đã đoán sai, liền ngươi đề đề đối phương hai tháng thích bộ dáng, chỉ sợ trong lòng đã không thiếu nói thầm muốn cưới đối phương, chỉ là không biết hắn vì cái gì không đề cập tới. mẹ, ngài như thế nào biết hắn không đề? liền bởi vì ta là mẹ nó, hắn động nhất động, ta liền biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. thật thầm nhị ca thật cẩn thận nói, kia nếu không, ta ra ngựa thăm thăm vương hai tháng bên, kia ý tứ. Thạch mẫu cái này trầm mặt, một lát sau, vậy ngươi chú ý nói chuyện phương thức, không cần hiện ra chúng ta thạch gia nhiều nữa cấp cưới nặng đúng vậy. Mẹ, yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm nhanh nhẹn. Thạch phàm nhị ca nói làm liền làm, ngày hôm sau liền đi tìm vương hai tháng. Gặp mặt hàng huyên vài câu vô dụng sự tình, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới, hôm nay nhị ca hỏi sự kiện. Chuyện gì? vương hai tháng nhìn hắn từ gặp mặt liền có mang tâm tư đợi nửa ngày rốt cuộc chờ đến hắn tưởng nói ta liền sốt ruột ngươi cùng thạch phàm cũng nhận thức thời gian rất lâu hiện tại các ngươi đều cố ý hướng kết hôn phương hướng phát triển hiện tại ở chung cũng không tồi không biết các ngươi khi nào kết hôn lời này là nhị cao muốn biết vẫn là người trong nhà muốn biết vương hai tháng cũng là muốn biết cũng hảo nắm chắc kết hôn về sau một chút sự tình Thạch phàm nhị ca nhìn chậm chậm vương hai tháng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười nói, là ta mãi cho đến biết các Ngươi sự tình, hiện tại nhìn các ngươi càng ngày càng tốt, cho nên liền hỏi một chút. Kỳ thật thạch phàm nhị ca sẽ không nói dối, vương hai tháng tự hắn biểu tình thường đã đoán được, cho nên phải trả lời nói, vấn đề này ta cùng thạch phàm còn không có thương lượng quá, cho nên thời gian không thể xác định. Thạch phàm nhị ca cùng vương hai tháng cũng tiếp xúc rất nhiều lần. Cũng liền hiểu biết nàng nói như vậy đã là cuối cùng đáp án, hỏi lại cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Lần này trò hỏi hắn, cũng phát hiện, thạch phàm bọn họ kết hôn chuyện này hoàn toàn không có thảo luận quá. Rốt cuộc khi nào kết hôn, trước mắt không thể xác định. Nhìn theo thạch phàm nhị ca rời đi, vương hai tháng cười lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy thạch cha người cũng rất có ý tứ. Vừa mới chuẩn bị đi, lại thấy một cái quen thuộc bóng người hướng bên người nàng đi tới. Ta kêu sử thi thi, ta hy vọng cùng ngươi công bằng cạnh tranh, nhìn xem cuối cùng chúng ta ai cuối cùng có thể trở thành thạch phàm tức phụ. Vương Hai tháng nhìn đối chuyện so nàng cao một khác đầu nhiều sử thi thi, người lớn lên đích xác xinh đẹp nhưng làm sự tình lại làm người không dám khen tặng, ta không cần thiết cùng ngươi cạnh tranh, bởi vì thạch phàm hiện tại đã là ta đối tượng. Nếu ngươi trộm lẫn tiếng vào chính là phá hư chúng ta luyến ái quan hệ, là sẽ bị người chỉ chỉ trỏ trỏ. Cho nên ta kiến nghị, nếu ngươi có thể nói phục thạch phẩm cùng ta giải trừ quan hệ, chuyện sau đó liền tùy tiện ngươi. Các ngươi chỉ là sự đối tượng, lại không phải kết hôn. Ta hoàn toàn có thể cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Nguyên lai công bằng cạnh tranh loại này ý tưởng không phải trong tương lai xuất hiện, hiện tại liền có người có loại suy nghĩ này. Vương hai tháng châm chọc cười, thiếu lấy không có kết hôn nói sự, ở chúng ta sự đối tượng thời điểm đã là biểu lộ chúng ta chi gian quan hệ, ngươi trộm lẫn tiến vào, chính là có ý định phá hư chúng ta. Nếu ta ngày nào đó tâm tình không tốt, không nhất định liền đi ngươi nơi đại học đem. Chuyện của ngươi nói một câu, nếu nặng đều không đem chính mình đương hồi sự, vương hai tháng liền đem nhất hư cái loại này nói ra tới. Quả nhiên người đều là có nhược điểm, nói đến trường học sự tình, sử thi thi lập tức mãn nhãn hoảng loạn, ngươi sao có thể ác độc như vậy? Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi lại muốn hủy ta. Ngươi ly ta xa một chút, ta liền không có ác độc như vậy. Ngươi sao lại có thể như vậy? sử thi thi trong lòng vẫn là sợ vương hai tháng đi trường học nói sự. Vương hai, tháng thầm nghĩ nếu ngươi không trêu chọc ta, ta lại không uống lộn thuốc, ai sẽ tìm ngươi phiền toái? Bất quá lời này vương hai tháng sẽ không nói, liền như vậy cao lãnh nhìn sử thi thi. Sử thi thi hẳn là chuẩn bị một đống nói tới đủ vương hai tháng, nhưng không nghĩ tới vương hai tháng không cùng nàng dây dưa, trực tiếp đem nhất hữu hiệu một loại phương pháp đem ra. Sử thi thi tới mau, đi cũng mau, vương hai tháng ở vừa rồi nói chuyện trung không có rơi xuống thành, nhưng nàng vẫn là chuẩn bị. Nhìn thấy thạch phàm thời điểm hảo hảo dội dội hắn. Bất quá trở lại hiệu thuốc thạch phạm không có xuất hiện, ngược lại là bởi vì hạ chuyển thu, người bệnh nhiều rất nhiều, bận tối mày tối mặt, liền đem những việc này quên mất. Nhưng nàng không biết chính là, sử thi thi cùng nàng phân biệt về sau cư nhiên đi thạch gia. Cùng thạch mẫu đem đem vương hai tháng tâm tư hiểm ác, không phải lương thiện nữ nhân đều nói. Nàng cùng vương hai tháng ngay lúc đó nói chuyện đều treo đầu dê bán thịt chó, hoàn toàn thay đổi bộ dáng Thạch mẫu cười ha hả chiêu đẩy nàng, cười ha hả đưa sử thi thi rời đi về sau, nàng xoay người mặt liền khó coi. Về đến nhà, Tam Nhi tức vừa lúc cũng ở, vừa rồi sử thi thi nói sự tình thời điểm, thạch mẫu cũng không làm nàng lặng tránh. Lúc này nàng nhìn thấy thạch mẫu sắc mặt không tốt, nghĩ lại thạch mẫu vẫn luôn đối phương hai tháng không thích, trong mắt loạn chuyển, chuẩn bị một bụng nói. Mẹ, nếu đúng như sử thi thi nói loại tình huống này, kia cái này vương hai. thắng cũng quá âm hiểm. Người như vậy sao có thể xứng đôi nhà chúng ta thạch phàm, nói nửa người như vậy như thế nào có thể tiến chúng ta thạch gia môn. Vẫn là mẹ ngài hỏa nhãn kim tin, từ lúc bắt đầu liền không thích nàng. Mẹ, chuyện như vậy nhất định phải nói cho thạch phàm, bằng không hắn còn bị chẳng hay biết gì đâu. Lão Tam tức phụ nhìn thạch mẫu như cũ sắc mặt khó coi, trong lòng có chút đoán không ra thạch mẫu hôm nay đây là làm sao vậy. bất quá cái này lấy lòng thạch mẫu cơ hội nàng như thế nào đều sẽ không bỏ qua cười tiếp tục nói mẹ nếu ngài không muốn cùng thạch phàm nói ta cái này đương tẩu tẩu như thế nào cũng không thể bạch đương việc này ta đi nói lão tam tức phụ nói quên mình thạch mẫu lại không cao tưởng người lạnh lần đầu tiên rắn nàng liếc mắt một cái không cao hứng nói ngài thường nhìn ngươi rất thông minh hôm nay như thế nào một chút cũng xem không rõ sự tình chân tướng mẹ ta Ta cái gì ta? Ngươi không phát hiện kia sử thi thi vẽ mặt. Tính kế, nàng cho rằng ta mắc mù sao? Liền điểm này giết đều nhìn không ra tới. Một bên lão tam tức phụ vẻ mặt tưởng không rõ, thạch mẫu vì cái gì đột nhiên đem đầu môi chỉ hướng về phía chính mình. Hiện tại thạch phàm cùng vương hai tháng đã chính thức xử đối tượng, nhưng sử thi thi cư nhiên phải công bằng cạnh tranh, ta nếu là vương hai tháng nghe xong cũng không cao hứng. Lại có nàng này rõ ràng là chính mình đánh không lại vương hai tháng, muốn cho ta ra tay. Người nói mẹ người ta có như. Vậy hồ đồ sao? trước đỡ người ngoài khi dễ người trong nhà. Người trong nhà. Lão Tam tức phụ một lòng thiếu chút nữa nhảy ra, khi nào ở thạch mẫu trong lòng vương hai tháng cái này, chưa vào cửa bốn tức phụ thành người trong nhà. Phía trước nàng không phải còn chết sống dưới mắt vương hai tháng sao? Mẹ, ngài tiếp nhận vương hai tháng. Lão Tam tức phụ tâm tư lung lay, nếu thạch mẫu nhận đồng vương hai tháng, nàng liền phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào không cho mới tới vương hai tháng đòa. Chính mình ở thạch mẫu trong lòng vị trí, ta còn là không thích nàng, nhưng nhìn thạch vào một cây cân, sớm hay muộn nàng đều là thạch gia người. Cái này sử thi thi cư nhiên muốn lợi dụng ta, vẫn là quá nôn nóng, quá tuổi trẻ. Nếu không phải xem ở nàng là ta bằng hữu giới thiệu, ta sáng sớm liền không thấy nàng. Lão tam tức phụ đã biết thạch mẫu đối với vương hai tháng thạch gia, tức phụ thân phận nhận đồng, chữa trưa mặt khác hai cái tức phụ trở về thời điểm, nàng liền đem cái này tình huống, nói, lão đại tức phụ nhưng thật ra bình tĩnh, chỉ nói, dù sao đều phải lại thêm một cái tức phụ, là ai đều giống nhau, cũng không giống nhau, ta mẹ từ nhỏ liền sủng lão tứ, lão tứ lại sủng hắn tức phụ, cuối cùng ta mẹ tự mang thiên hướng vương hai tháng. Lão Tam Tức Phụ vội vàng phân tích, bị Lão Tam Tức Phụ nhìn, Lão Nhị Tức Phụ xoa xoa chính mình phát trọng mí mắt nói, này cũng không có biện pháp, ai làm ta mẹ chính là thích Thạch Phàm. Bất quá cũng không cần quá sốt ruột, rốt cuộc nếu. Không phải xem ở Thạch Phạm mặt mũi thượng, ta mẹ vẫn là không thích Vương Hai Tháng. Lão Tam Tức Phụ biểu môi, ta liền sợ các ngươi không để trong lòng, ta coi Vương Hai Tháng tâm tư thâm. Nếu cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau nhiều khó chịu Người suy nghĩ nhiều Nhân gia kết hôn về sau không cùng chúng ta ở cùng một chỗ Thạch phẩm nhân gia đã mua xong tứ hợp viện Nghe nói bên trong hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng Một giây chung là có thể trụ người Lão nhị tức phụ nói chuyện đều mang Theo hâm mộ Hâm mộ không riêng có nàng Ngay cả rất ít có cảm xúc lộ ra ngoài Lão đại tức phụ cũng đều nói Nghe nói là chuẩn bị cho tốt Ta phía trước còn rối rắm mặt khác sự tình, trên thực tế nhân gia căn bản không cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Lão Tam tức phụ cũng có chút héo. Vốn dĩ vương hai tháng gia đình xuất thân căn bản là, không phát cùng các nàng mấy cái tức phụ so, nàng trong lòng sáng sớm liền cảm thấy cao nàng nhất đẳng, nhưng hôm nay, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng cư. nhiên bắt đầu hâm mộ khen két vương hai tháng, ẩn ẩn cảm thấy so ra kém vương hai tháng tới. Các ngươi lưu đi, ta muốn đi ngủ. Lão nhị tức phụ rốt cuộc kiên trì không được, đứng dậy chạy lấy người. Ta cũng nên đi làm đi. Lão đại tức phụ cũng đi rồi. Đều đi rồi, không biết người tốt tâm, đám người vào cửa, có các ngươi khó chịu thời điểm. Lão tam tức phụ hữu khí vô lực cũng trở về chính mình phòng ngủ. Buổi tối thời điểm thạch phàm từ võ cảnh bộ đội về nhà ăn cơm, nhìn ba vị tẩu tẩu sen, chính mình thần sắc. Trong lòng cân nhắc có phải hay không lại có việc Chịu đựng nghi hoặc ăn cơm xong Hắn liền chạy tới chò hỏi muốn lên lầu hắn đại tẩu Đại tẩu, ngươi cùng mặt khác hai cái tẩu tẩu làm gì như vậy nhìn ta Còn không phải tò mò ngươi tức phụ Chưa đi đến môn khiến cho chúng ta cả nhà đều nhớ Có thời gian mang nàng tới trong nhà ngồi ngồi Ta yêu cầu cùng ta tức phụ thương lượng một chút Ngươi nha, thật là cái nghe tức phụ Lão đại tức phụ cười rời đi, thạch phàm, ngươi lại đây, thạch Mẫu sắc mặt như cũ khó coi, mẹ, ai chọc ngươi như vậy không cao hứng, còn không phải các ngươi này đó tiểu tử thúi, mẹ, có phải hay không muốn cho ta sớm kết hôn, làm cho ngài bế lên tôn tử, có thể có bao nhiêu sớm, mẹ, ngài còn thật lòng cấp, có thể không vội sao, muốn kết hôn liền chạy nhanh kết đi, hôm nay kia sử thi thi liền tới nói. Nàng bị vương hai tháng khi dễ Nàng đi tìm ta tức phụ Thạch mẫu trừng hắn một cái Ai có thể khi dễ nàng Là nàng đem xử. Thi thi dọa không nhẹ Chạy đến ta nơi này khua môi múa mép, Thạch phạm ôm lấy thạch mẫu Cười đến vui vẻ Mẹ không bị người khi dễ tức phụ Mới là ngài hảo tức phụ Chủ yếu là ngài siêu cấp thông minh Thập phần đều có thể xem đến rõ ràng ngươi liền nói nhiều Kết hôn sự tình ngươi cũng nên suy nghĩ một chút. Mẹ ta biết. Biết liền hảo. Hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự quyết định cưới phương hai tháng sau. Mẹ, ta thật sự muốn cưới nàng. Ngươi đứa nhỏ này thật là trúng tạ. Muốn kết hôn thời điểm nói cho ta, ta cũng muốn chuẩn bị đồ vật, thông tri thân hữu. Mẹ, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, ai làm ngươi là ta nhi tử. Không mấy ngày. Sử thi thi nơi đại học liền đem nàng điều tới rồi địa phương khác đương lão sư. Sử thi thi không muốn đi, tuy rằng trường học cũng nói chỉ điều tạm 2 năm, lúc sau còn phải về tới, chính là nàng một khắc cũng không nghĩ rời đi đế đô. Trước khi đi thời điểm nàng cư nhiên đi tới tiểu dược phô. Vương hai tháng 90 ngươi không bản lĩnh. Cư nhiên làm thạch phạm ra tay đem ta từ đế đô điều đến nơi khác đi. Ngươi bị điều tới rồi nơi khác. Vương hai tháng biết về sau. Xấu xa cười nói, là hẳn là đi ra ngoài trong thấy việc đời, tỉnh lão nhớ thương người khác đồ vật. Ngươi thiếu nói vậy, ta không có nhớ thương người khác đồ vật. Ngươi là không nhớ thương người khác đồ vật, nhưng lại nhớ thương ta người. Bên ngoài nam nhân nhiều, chúc ngươi sớm ngày tìm được chính mình nam nhân. Vương hai tháng ngươi thiếu đắc ý, ngươi, chính là gã cho thạch phạm cũng sớm hay muộn ly hôn. Sử thi thì nói được thập phần nghiêm túc. Lời này nàng đều nghe qua rất nhiều lần, đều nghe chết lặng, chổi sử thi thi một đống lời nói sau, nhìn nàng hồng hoa mắt khai, vương hai tháng chỉ có thể bất đắc chỉ lắc đầu. Buổi tối thời điểm thật Phàm mang vương hai tháng ra tới ăn cơm, vương hai tháng liền dò hỏi sử thi thi sự tình, là ta đem nàng điều đi, hai năm sau nàng là có thể trở về. Khá tốt, chỉ là ngươi chiêu này ông dẫn điệp bản lĩnh, đích xác cường. thạch phàm sờ sờ mặt nhìn vương hai tháng nói kỳ thật ngày thường gặp được mặt khác nữ nhân ta đã tận lực nghiêm túc thạch phàm lời này không có khoa trương trước kia hắn là đối nữ nhân không cảm giác cùng vương hai tháng giả kết hôn về sau chậm rãi phát hiện vương hai tháng là cái rất có ý tứ nữ nhân cũng phát hiện nữ nhân cũng rất có ý tứ bất quá lúc này hắn đã cùng vương hai tháng giả trang phu thê hắn cùng nữ nhân khác cố ý bảo trì khoảng cách chỉ là hắn cũng Không biết hắn đều như vậy, như cũ có nhiều như vậy nữ nhân thích. Tức phụ, chờ chúng ta kết hôn về sau, hẳn là liền sẽ không. Thạch Phàm vừa nói vừa cùng vương hai tháng làm mặt quỷ.